vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm mười hai ta dùng bảy tình sáu muốn nấu thành canh vì thứ nhất vì minh chủ trúc đông vực đại tần hoàng triều lăng tiêu điện trước trầm thương sinh từ số mệnh kim long trong tầng mây trầm rãi hạ xuống tới chỉ thấy thời khắc này trầm thương sinh trên thân một nửa kim quang trói mắt một nửa ngân mang chợt thế trầm thương sinh hai mắt kim ngân luôn chuyển như là luôn hồi điên đảo đồng dạng vừa mở khép lại tựa như là một thế giới khác khủng bố vô song đông hoàng thái chi nhất kinh tại trầm thương sinh thể nổi điên cuồng vận chuyển trên trời mặt trời quang mang tựa hồ so trước kia càng thêm mãnh liệt tuy nhiên nhiệt độ không có tăng lên nhưng là mặt trời quang mang cơ hồ che lại toàn bộ thiên địa đập vào mắt chính là màu trắng quang mang Từng đoàn từng đoàn Thái Dương chân hỏa, từ trên Thái Dương phi tốc hướng về Trầm Thương Sinh bay tới. Tiếp theo trực tiếp tiến vào Trầm Thương Sinh thể nội, lần nữa vì Trầm Thương Sinh bắt đầu thối luyện thân thể. A sau nửa canh giờ, Thái Dương quang mang dần dần khôi phục bình thường. Trầm Thương Sinh toàn thân giống như một vầng mặt trời. Trong hai con người, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt lên, phá theo Trầm Thương Sinh một tiếng phía dưới. Trầm thương sinh thể nội thái dương chân hỏa toàn bộ hướng về trầm thương sinh tim dũng mánh lao tới. Trầm thương sinh cửa lòng chỗ, đông hoàng trung trấn áp nơi đây. Bỗng nhiên, đông hoàng trung tại trầm thương sinh trong thân thể ầm vang một vang. Thần hải chỗ sâu, một đầu kim long ngửa mặt lên trời gào rú. Nơi trái tim trung tâm, đông hoàng trung tại trầm thương sinh nơi ngực. Đột nhiên nuốt phun ra vô tận thái dương chân hỏa hóa thành dòng nước lũ vọt thẳng hướng thần hải chỗ sâu kim long cùng nơi đan điền long cung trầm thương sinh từ dưới chân vô tận thái dương chân hỏa nương theo lấy chân long khí bao phủ ra tiên hợp đạo cảnh trầm thương sinh bỗng nhiên hai tay nâng bầu trời cùng này hô ứng trong tầng mây số mệnh kim long long ngâm mãnh liệt giống số mệnh kim long long đầu hướng về trầm thương sinh mở ra miệng rộng Thông thiên số mệnh chi lực hướng về Trầm Thương Sinh lần nữa quán thâu tới. Trầm Thương Sinh sau lưng, một tôn kim sắc đại nhật, trầm rãi dâng lên đại nhật tôn hoàng thể, triệt để vỡ vụn ra. Nguyên lai còn chưa hoàn toàn kết thúc sau đáy lòng chỗ, Trầm Thương Sinh cảm giác được đại nhật tôn hoàng thể xuất hiện. Ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ đại nhật tôn hoàng thể, lúc trước kim ô pháp võ đạo chi thể vàng không cách nào bị đông hoàng thái nhất kinh thay thế về sau trầm thương sinh vốn cho là đại nhật tôn hoàng thể hoàn toàn biến mất nhưng là bây giờ đông hoàng thái nhất kinh võ đạo chi thể muốn xuất hiện sao trầm thương sinh trong mắt mang theo chờ mong cùng thần thoại móc nối thần thông ngưng tụ ra võ đạo chi thể cần phải mạnh bao nhiêu giờ khắc này trầm thương sinh đem tất cả số mệnh chi lực đặt vào trong đan liền Trầm thương sinh giang hai cánh tay, một cỗ gì gì lực lượng, ngay tại trầm thương sinh sau lưng sinh ra. Thế nhưng là, đợi đến số mệnh chi lực hoàn toàn bị hấp thu về sau, trầm thương sinh mới đột nhiên phát hiện. Vậy mà, không có có phản ứng chút nào trầm thương sinh. Trong thần thoại thần thông, chẳng lẽ cứ như vậy khó có thể sinh ra sao thông thiên số mệnh chi lực vậy mà không cách nào đản sinh ra Đông Hoàng Thái Nhất Kinh bên trong võ đạo chi thể về phần quân Lâm Thiên Hạ chân Long đồ võ đạo chi thể trầm thương sinh căn bản không có đáp lại hy vọng quá khó khăn thật không biết mình ra ra năm đó là làm sao ngưng tụ võ đạo chi thể mình vô luận như thế nào đều không có một chút đầu mối Đại Tần Hoàng triều bên ngoài tứ tượng thiên binh lần nữa cử binh tứ tượng phân hai bây giờ tại đi qua số mệnh chi lực quán thâu về sau. Toàn bộ tứ tưởng thiên binh. Giống như tân sinh bạch khởi xuất lính sát thần thiên binh. Chân đạp huyết hải. Sát thần thương nhắm thẳng vào đại long hoàng triều. Đông môn thần quân cùng lịch phần tiên. Càng là chiến ý ngập trời. Hướng về đại hổ hoàng triều mà đi lần này thối luyện về sau tứ tưởng thiên binh. Chiến đấu lực trực tiếp tăng vọt thế giới bao la. Vị diện vô số chống chỉ những thứ này vì diện hoàn toàn là thiên đình cùng cổ lão thánh địa có cổ lão thánh địa thống ngự thiên cổ thực lực nổi tình thâm bất khả chắc. số mệnh kim long kéo dài hơn trăm triệu dài có ngày đình thống ngự không giới hạn số mệnh kim long kéo dài ngàn tỷ dặm dưới chứng văn võ quần thần hoàn toàn là một phương cử bá làm cho người nghe tin đắt sợ mất mật thiên đình phía dưới Còn có thiên triều cây gì thiên địa long mạch nhận chủ võ chiếu vậy mà thất thủ lăng yên các bên trong. Thân mang màu vàng sáng long bào trung niên nam tử. Ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Tô đình phương quỳ trên mặt đất. cúi đầu nói ra bề hạ, võ chiếu nàng này có đại trí hướng chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ thoát ly khỏi đi. Mặt lấy long bào trung niên nam tử khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Nói ra. Không sao, nàng càng mạnh chấm thì càng chờ mong mặt khác không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm. Bệ hạ. Chúng ta đại thịnh, Hiện tại chỉ cần là không cao hơn tiên nhân cảnh giới. Liền có thể buông xuống tại cái kia một phương thế giới. Chấm ý muốn lại thêm cương vực trở chấm khai thiên tích địa trong lúc nhất thời. Tại thiên địa long mạch nhận chủ về sau toàn bộ thế giới bảo hộ lực thẳng tắp hạ xuống. Chỉ cần không phải phá hủy cái thế giới này. Như vậy ở cái thế giới này tiếp nhận cực hạn Mặc cho bọn hắn xuống tới Chẳng qua là một phương thổ dân mà thôi thiên địa long mạch nhận chủ lại như thế nào đại huyền thiên đình Âm phủ vẫn là còn chưa đả thông đại huyền thiên đế nhìn xem chính mình quần thần Trong lòng bất đắc dĩ Không phải nói nhiều nhất 90 triệu năm sao vì sao hiện tại còn không cách nào đả thông âm phủ thần Cũng không biết a vô tận u minh Không có một tia ánh sáng có thể chứng minh này tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có quanh quẩn ở chỗ này tiếng nước chảy đi huyền hoàng nước sông. Cuồn cuộn lưu động, không có ngọn nguồn, cũng không có cuối cùng. Hai bên bờ hoa, không có lá cây. Lặng lặng mở ra lấy. Trên con sông này có một tòa cầu. Cầu một mặt, có một tảng đá lớn. Tảng đá kia, phía trên khắc lấy ba chữ to. Tam Sinh Thạch mà tại Tam Sinh Thạch dưới Lại có ánh lửa toát ra Một vị mặt lấy áo gai người Cái nón che khuất khuôn mặt Tam sinh thạch dưới có cụ bà Vong xuyên hà bên cạnh có làm sao Làm sao hôm nay không có người đến quát Ta nấu đến canh đâu hỏa trên đài Một cái nồi ở phía trên nấu lấy Trong nồi đầy nồi nước canh Không có bất kỳ cái gì nhan sắc Ta canh nhân gian chân thật nhất Cảm xúc nấu luyện mà thành Lấy người thất tình làm dẫn lục sục vì tài liệu, một giọt sinh nước mắt, hai tiền lão nước mắt, ba phần khổ nước mắt, bốn ly hối hận nước mắt, năm tấp tương tư lệ, sáu trung mang bệnh nước mắt, bảy thước biệt ly nước mắt còn có trọng yếu nhất một vị, ta làm sao lại không nghĩ ra được đây mặc lấy áo gai người, tại mệ bếp bên cạnh, không ngừng khuấy đều, trong miệng một mực tại nói, tựa như là nói vô số năm một dạng. Cái này sau cùng một vị, đến cùng là cái gì a Bạch Thất? Vô xá Các ngươi biết không, áo gai người dương mắt nhìn thoáng qua cầu hai bên, một cái toàn thân bạch y, một cái toàn thân áo đen. Ngài ở chỗ này mới nói bao nhiêu năm tháng, tìm không thấy liền không nhịn thôi. Dù sao có người hay không quát áo gai người nói, đúng vậy a nơi này quá quạnh quẽ, cũng không biết Cái gì thời điểm mới có người đến đã bao lâu không có người đến đây oanh đột nhiên. Toàn bộ thiên địa chấn động. Nơi xa, một tòa cung điện trầm rãi dâng lên. Cung điện phía trên. Bất ngờ viết lấy. Ngũ quan điện cảm tạ bạn đọc ta quá vô địch 80.000 thư tệ khen thưởng. Tấn thăng vì thứ nhất minh chủ cảm tạ nấu rượu hỏi đời này 6.666 thư tệ khen thưởng khó mặt một tám trăm tám mươi tám thư tệ khen thưởng cô đơn thành tính một tám trăm tám mươi tám thư tệ khen thưởng vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm mười ba cổ lão ý chí thức tỉnh chỗ u minh tối tăm không mặt trời không có mảy may ánh sáng tại nổ thật to âm thanh bên trong một tòa cao cao tại thượng cung điện vụt lên từ mặt đất cung điện phía trên viết lấy ngũ quan điện tại thời khắc này Đầu cầu bên cạnh đen trắng hai người ánh mắt cực hạn nhìn lại, nhìn thấy cung điện triệt để an tính lại về sau. Lần nữa nhìn xem cầu đối diện. Áo gai người hỏi, là cái gì nhất điện A ngũ quan điện áo gai người tiếp tục khuấy đều trong nồi canh. Ai, ngũ quan vương liền muốn uy vị, ta cái này canh đều nhìn không biết bao lâu còn không có nấu xong. Cái này thiếu hụt cái này một vị, đến cùng là cái gì A ngũ quan điện ngồi rơi xuống về sau. Toàn bộ u minh, lần nữa hồi phục đến vốn có an tính. Chỉ có cái kia cuồn cuộn canh âm thanh cùng trong sông tiếng nước chảy. Đông vực đại tần hoàng triều. Lăng tiêu điện trầm thương sinh khôi phục nguyên dạng. Bất quá, trầm thương sinh lúc này khí tức, phản phất giống như tự nhiên. Thực lực lần nữa bay vọt một bước. Trên long ỉa, trầm thương sinh ánh mắt rơi vào long án phía trên trấn thiên ngọc tỵ sau đó trấn thiên ngọc tỳ phát ra màu vàng kim nhàn nhạc quang mang lập tức lần nữa ẩm nặng xuống tới truyền lệnh xuống giao trách nhiệm các phương đạo chủ phủ chủ gấp rút đối khoa cử tuyển mạt sau đó khắc phái đế binh dò xét thiên hạ chấm cảm thấy thiên hạ này giống như có chút những vật khác theo trầm thương sinh bách quan nhao nhao nghe lệnh chúng thần tuân chỉ ở trong kinh thành, vô số đế binh hướng về bốn phương tám hướng tán đi. từng đảo từng đảo giấy viết thư truyền vào đến lớn tần cương vực các đảo các phủ bên trong. giang nam đảo, từ trước đến nay là địa linh nhân kiệt chi địa cho dù là sơn thủy. đó cũng là phong cảnh đẹp như họa. giang nam đảo hướng nam ba trăm dặm, thì là một mảnh rậm rạp rừng cây. nơi này tươi có dấu vết người quá mức vắng vẻ. Một ngày này, trầm thương sinh xuất hiện tại bản này rậm rạp trong rừng. Bề hạ chính là chỗ này, cách này nửa năm qua, phàm là tiến vào phiến rừng rậm này người không có một cái nào còn sống đi ra. Mông vương điện đi theo trầm thương sinh bên người, nói ra là tình huống như thế nào trầm thương sinh nhìn trước mắt rừng rậm, hỏi mông vương điện nói ra. Tình huống cụ thể thần cũng không rõ ràng Trừ phi thần chỉ huy đế binh tiến vào Mới có thể hiểu rõ sự tình trầm thương sinh trong mắt Từ từ trở nên lạnh Vô luận là cái gì yêu ma quấy phá Đã nó hướng ta đại tần con dân đưa tay Chấm nhất định phải chặt nó mông vương điện nhất thời nghiêm lại Nói ra Bề hạ yên tâm Vô luận là cái gì yêu ma vừa quái Đế binh lưới đao phía dưới Tất nhiên sẽ không để cho hắn còn sống đi ra trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra đi chấm cùng các ngươi đi vào chung nhìn một cái mông vương điện nghe xong Nói ra bệ hạ chuyện thế này bệ hạ vẫn là chờ ở bên ngoài lấy tương đối tốt đi thần lo lắng trầm thương sinh vung tay lên Chấm cũng là bách chiến xuất thân Các ngươi có thể đi vào Chấm cũng có thể đi vào đằng sau Một trăm ngàn đế binh cùng Quách Lục chỉ huy một trăm ngàn tượng binh mã. Quách Lục xâm nhiên cười nói. Mông vương điện. Không có sự lo lắng. Có ngươi ta tại. Bề hạ chắc chắn bình yên vô sự nói xong. Quách Lục trực tiếp xuất lính một trăm ngàn tượng binh mã vọt vào. Tại Quách Lục trong mắt cây gì rừng rậm, cây gì yêu ma dù quái, chỉ cần dám phạm đại tần. Hết thảy làm thịt cũng là đơn giản như vậy. Linh Sơn đại lôi âm tự. Linh phía dưới núi địa cung bên trong. Bốn vị Phật đà. Toàn thân kim quang. Giống như vàng đúc địa cung bên trong. Bên trong hố to tất cả đều là tượng binh mã. Vùng đất Trung ương. Thì là bị vô số Phật gia phù văn tỏa lấy một đảo hắc bào bóng người. Khập khập. Hiện tại số mệnh chi lực to lớn như thế. Cứ theo đà này các ngươi cái này bốn cái con lừa chọc cảm thấy còn có thể khốn chấm bao lâu đông phương vị kim thân phật đà miệng phun kim quang mở ra phật đạo kim quang mắt cho nên ngươi dứt khoát liền cam chịu số phận đi cứ như vậy chúng ta đều nhẹ nhõm không phải sao nghe được đông phương vị phật đà vị kia người áo đen đột nhiên cười lên ha hà Ha ha, ha ngươi nói cũng đúng không bằng Các ngươi đem cái này Phật văn xiềng xích triệt tiêu. Cứ như vậy, các ngươi cũng có thể đi gặp mặt trời không phải ngươi xem một chút các ngươi. Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua mặt trời phương bắc vì Phật đà mở to mắt. Cười lạnh nói. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi chỉ là một hồn. Ngươi còn thật đem mình làm làm một phương thiên đế rồi ha ha người áo đen thấp giọng cười. Hồn nhiên không có phát giác. Dưới người hắn một trăm ngàn tượng binh mã, chính đang chầm rãi mở to mắt. trầm thương sinh mang theo mông vương điện quách lục, xâm nhập đến trong rừng rậm. Chỗ rừng sâu, một tòa sơn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở nơi này. Ngọn núi lớn màu đen trung ương, lại có một chỗ vắng vẻ địa phương. ngô rất tốt, lại đến một số người khí. Kia liền càng mỹ diệu oanh chỉ thấy. Núi lớn màu đen trong nháy mắt nước toát ra. Một cái thân mặc quần áo màu xanh thanh niên nam tử xuất hiện tại nguyên bản ngọn núi lớn màu đen địa phương. Mà khi nam tử này thích ứng dương quang về sau, cảm giác một trận mùi vị huyết tinh xông vào mũi. Thật nặng sát khí nam tử áo xanh phất phất tay, lần nữa mở mắt nhìn lên, chỉ thấy mình cách đó không xa, một tòa long niên cao cao tại thượng. Long niên trung quanh. Hai trăm ngàn thiên binh vần quanh. Ngươi là người phương nào long niên phía trên tự nhiên là trầm thương sinh. Từ phúc nói quả nhiên không sai tòa này thần bí hắc sơn. Quả nhiên là chấn áp thần bí đồ vật vài ngày trước. Bình trong thiên cung. Từ phúc bình thường chỉ ở khâm thiên giám, rất ít xuất hiện tại địa phương khác. Làm từ phúc nói rõ ý đồ đến về sau. Trầm thương sinh liền dẫn quách lục cùng mông vương điện hướng về bên này chạy đến. Hiện tại thế gian tựa như là vừa vặn nam tử áo xanh ánh mắt dần dần khôi phục. Tuấn lãng dưới khuôn mặt. Lại là lộ ra một cố tà mị. Ô nguyên lai còn là một tôn nhân gian đế vương a tà mị thanh niên nhìn thấy trầm thương sinh tư thế về sau. Mỉm cười. Tiếp theo. Lại nhìn trầm thương sinh thời điểm. Tà mị thanh niên nộ cười càng tăng lên. Vận triều chi chủ bản tôn quả nhiên là trời cao chiếu cố chi nhân tà mị thanh niên nhìn xem trầm thương sinh. Phản phất là gặp được cái gì mỹ vị đồng dạng. Đã ngươi tự mình đưa tới cửa. Không ăn ngươi. Bản tôn đều cảm thấy có lỗi với ngươi tà mị thanh niên. Bóng người đột nhiên tiêu tán tại nguyên chỗ. Mông vương điện gặp này. Đế đao ngang nhiên rút ra. Hổ giá mà, tại mông vương điện đế đao vừa mới rút sau khi đi ra. Quách lục tiến về phía trước một bước. Trường thương quét ngang oanh chỉ thấy nguyên bản trong hư không. Tà mị thanh niên thân thể. Đột nhiên bị quách lục một thương đánh bay ngươi tà mị thanh niên liên tục đụng ngã mấy khỏa lão thụ. Mới ngừng lại được. Nhìn về phía quách lục làm sao có thể bản tôn ở cái thế giới này. Hẳn là vô địch đó a tà mị thanh niên nhìn xem quách lục. Không thể tin nói. Quách lục chân đạp hư không xuất hiện tại tà mị thanh niên trước mặt. Dương tay vồ một cái. Trực tiếp cầm lên tà mị thanh niên. ầm đi vào trầm thương sinh trước mặt. Quách lục trực tiếp rút đao ra. Một đao chặt rơi mất tà mị thanh niên cánh tay. Quách lục lần nữa hướng về tà mị chân của thanh niên phía trên một đạp. Quỳ xuống gọn gàng quách lục trở lại trên vị trí của mình. trầm thương sinh viền cánh cầm. Nhìn xem tà mị thanh niên Nói cho chấm Ngươi là ai còn có Những cái kia bách tính Có phải hay không bị ngươi giết tà mị thanh niên Bưng bít lấy không ngừng đổ máu cánh tay Mang trên mặt căm hận bản tôn là bất hổ thiên thân truyền đại đệ tử Ngươi nếu là giết bản tôn Đến lúc đó Bất hổ thiên buông xuống Khẳng định sẽ để cho các ngươi biến thành cho bụi trầm thương sinh trên mặt Ôn hòa cười một tiếng quách lục quách lục tại giết vô địch chí tôn thái tử ra vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm mười bốn bất hủ thiên tôn thái tôn vương giang nam đạo chỗ rừng sâu nguyên bản hắc sơn đã sớm bị cái này tà mị thanh niên đánh nát thế mà vốn cho là mình thật vất vả một lần nữa tỉnh lại vốn cho là bực này thế giới căn bản không người là đối thủ của hắn nhưng chưa từng nghĩ Một cái vận triều chi chủ thủ hạ một vị trực tiếp làm tàn hắn Nếu không phải hắn kiến thức rộng rãi Còn cho là mình gặp phải thiên triều chi chủ nữa nha Đây chỉ là một vị hoàng triều chi chủ A tà mị thanh niên nhớ ngày đó Cũng là một phương kiệt ngạo thiên kiêu Bất hủ thiên tông thiên kiêu trên bảng Đó là đứng đầu bảng tồn tại về sau Chứng đạo thiên cảnh Càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản Một thân thực lực Trực tiếp bức bất hủ thiên tông một số lão bất tử. Nhưng, ngay tại hắn gặp phải một bộ lấy máu người vì nhiên liệu thần thông về sau. Thực lực càng thêm cường đại ba năm một nhỏ cảnh. Trăm năm một đại cảnh chết trên tay hắn. Tại ngàn năm ở giữa. Đếm chi không rõ theo đạo lý tới nói thực lực của mình tăng cường đây là vì tông môn mưu phúc lợi. Quân không thấy còn lại thiên tông thánh địa đối mặt bất hủ thiên tông thời điểm. Bởi vì tên của hắn, không người không sinh kính sợ. Hắn là thiên giêu vô thượng thiên giêu bất luận cái gì cái gọi là thánh tử thánh nữ hàng ngũ. Căn bản là không có cách cùng hắn tranh phong nhưng là chém giết không phải là hắn người khác. Mà chính là bất hủ thiên tôn tôn, tôn chủ thái tôn vương thái tôn vương không chỉ đem hắn chém giết. Càng đem hắn tùy ý phong ấm ở cái thế giới này. Làm cái thế giới này số mệnh chi lực sinh ra về sau. Hắn phát hiện. Chỉ cần có huyết khí. Chính mình liền có thể phá phong mà ra nghĩ đến bắt đầu. Hắn lại không nghĩ tới ra đến chuyện sau đó. Dựa theo hắn hiện tại tiên hợp đạo cảnh thực lực. Đây tuyệt đối là đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng. Nhìn xem trầm thương sinh. Tà mỹ thanh niên chỉ cảm thấy mình cánh tay thật là đau. Hắn hiện tại không có đỉnh phong thực lực. Lúc trước bị tôn chủ chém giết thời điểm cũng không có như thế đau a vốn cho là chính mình báo ra danh hào về sau sẽ hù sợ vị này hoàng triều chi chủ nhưng làm hắn nghe được trầm thương sinh mà nói về sau trực tiếp ngây ngẩn cả người giết tà mỹ thanh niên vội vàng nói ngươi có phải hay không không biết bất hủ thiên là cái gì a tà mỹ thanh niên suy đoán nói cái thế giới này quá mức cấp thấp Chỗ nào nghe qua cùng thiên triều nổi danh bất hủ thiên tông ai nhất định là như vậy tà mị thanh niên chỉ cảm thấy. Cổ mát lạnh quách lục đang nghe trầm thương sinh mà nói về sau. Trực tiếp rút đao hướng về tà mị thanh niên chém tới đậu phộng. Các ngươi muốn không nên lỗ mãng như thế a dọa đến tà mị thanh niên về sau hướng lên. Ngừng trầm thương sinh nhẹ nhàng nói ra. Quách lục trực tiếp thu đao vào vỏ. Nói một chút đi trầm thương sinh trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp Chấm liền đại huyền thiên đình tam thái tử đều xé xác qua Ngươi nhưng đừng nói cho chấm Ngươi so đại huyền thiên đình tam thái tử địa vị cao hơn tà mị nhìn xem ôn hòa trầm thương sinh Ún ụt cái này không phải là đang khoác lác A thiên đình nói nhảm Hắn đương nhiên không có khả năng so thiên đình tam thái tử địa vị cao hơn tà mị thanh niên nói ra Ta là bị nhà ta tông chủ trấn áp nơi đây. Ta bị thanh niên trong mắt. Mang theo một tia oán độc ngươi nói. Năm đó ta vì tông môn bán mạng. Vì tông môn đánh xuống lớn như vậy danh tiếng. Cũng bởi vì một bộ thần thông. Tông chủ liền tự mình xuất thủ đem ta chém giết. Càng đem ta câu lưu ở nơi đây như không phải là bởi vì số mệnh chi lực sinh ra. Không cần nói năm ngàn năm. Coi như tiếp qua mười cách năm ngàn năm Ta đều khó có khả năng một lần nữa sống tới Bởi vì âm phủ phong bế Chỉ cần không phải hồn phi phách tán Căn bản không chết được Hắn liền là muốn cho ta trong năm tháng vô tận Nhận hết cha tấn tà mị thanh niên hung hăng nói ra trầm thương sinh ở một bên nghe Một bên nghe, một bên gật đầu Cho nên Ngươi là bởi vì giết chấm bách tính Mới lấy phục sinh sau đó phá phong mà ra tà mị thanh niên nhẹ gật đầu Chỉ là mấy cái cách nhân mạng Có thể làm cho bản tôn khôi phục Chính là bọn họ thiên đại may mắn Ngươi chỉ cần không giết ta để Cho ta có đầy đủ máu người Đến lúc đó Bản tôn thực lực chỉ cần khôi phục ba phần Bản tôn liền giúp ngươi thống ngự toàn bộ thế giới Như thế nào tà mị thanh niên sống bao nhiêu năm tháng đối với đế vương tới nói. Không có cái gì. So cái này càng thêm có lực hút. huống chi. Trước mặt mình vị này đế vương. Vẫn là vận triều chi chủ. Thống ngự toàn bộ thế giới. Cái kia số mệnh chi lực tuyệt đối là ngập trời. Hoàng triều tấn cấp. Không nói chơi. Thống ngự toàn bộ thế giới. Ngươi cần bao nhiêu máu người tà mị thanh niên nghe xong. Trên mặt lộ ra nét mừng không nhiều ba trăm triệu trầm thương sinh trên mặt yêu nguyên mang theo nụ cười tại trên long niên đi xuống đi vào tà mị thanh niên trước mặt trên tay thái dương chân hỏa mãnh liệt bạo phát đi ra trầm thương sinh một tay đè chặt tà mị thanh niên nhà ngươi tôn chủ xem ra không có xếp nhầm tà mị thanh niên cảm nhận được thái dương chân hỏa nhiệt độ trong mắt cực điểm hoảng sợ thái dương chân hỏa làm sao có thể lời còn chưa dứt Liên tiếp hồn phách Trực tiếp biến thành cho bụi Cho dù là âm phủ mở ra Cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội luân hồi Thái dương chân hỏa phía dưới Bất luận cái gì sinh linh Liền cơ hội luân hồi cũng sẽ không có Trực tiếp xóa đi vết chấm bách tính Còn muốn chấm cung cấp nuôi dưỡng ngươi 300 triệu bách tính mệnh ngươi còn thật dám nghĩ về cung thế giới bao la Một phương thế giới bên trong Bất hủ thiên tông như là trên trời đại nhật Cao cao tài thượng Rộng lớn trang nghiêm tông môn đại điện Tông chủ hắn triệt để trôn vùi phong cách cổ xưa trên ghế ngồi Một vị trung niên mặt như trẻ sơ sinh trắng noán tóc dài như tuyết Nhàn nhạt mở miệng nói Bản tông biết rồi hắn Tên là Thái Tôn Vương chính là cao cao tài thượng Không thể xâm phạm bất hủ thiên tông chi chủ tông chủ Vậy chúng ta thái tôn vương mái đầu bạc trắng. Không gió mà bay. Nói ra. Gieo gió gặt bão. Bản tôn nếu không phải niệm lấy sư đồ tình nghĩa. Năm ngàn năm trước liền sẽ để hắn biến thành cho bụi hiện tại chết rồi. Trách không được người khác tà mị thanh niên. Đã từng là hắn thái tôn vương để tử đắc ý nhất. Thế nhưng là. Ngộ nhập kỳ đổ. Chết cũng không hối cải, ai có thể trợ giúp hắn nếu là hắn có một chút hối cải chi ý. Thái tôn vương đều khó có khả năng nhường hắn biến thành cho bụi. Tôn chủ lúc này, đại điện bên ngoài, vội vàng chạy tới một vị đệ tử. Nói đệ tử kia thở hồng hộc, Nói ra, tôn chủ, phương thiên tông người đem những người kia thả đi nghe đến đó. Thái tôn vương đột nhiên đứng lên. Ha <cười> ha! Đệ nhất Thánh Tông bản Tông nhìn tại bọn họ Phương Thiên Tông bị tổn thất lớn hơn Mới để bọn hắn xử trí Lại không nghĩ tới Phương Thiên Tông người Nhát gan như vậy hai bên trên ghế ngồi Đều là bất hủ Thiên Tông trưởng lão Một vị trưởng lão cười ha hà nói Chúng ta đối mặt dù sao cũng là đệ nhất Thánh Tông Phương Thiên Tông không dám giết bọn họ cũng hợp tình hợp lý Giết ta Tông ngàn đệ tử, cứ tính như vậy Thái Tôn Vương từng bước một triều đại điện chi đi ra ngoài. Thế nhưng là, bọn họ dù sao cũng là đệ nhất Thánh Tông Thái Tôn Vương lạnh lùng nói. Đệ nhất Thánh Tông lại như thế nào giết bất hổ thiên Tông đệ tử. liền muốn trả giá đắt bỗng nhiên. Một thanh kiếm trực tiếp từ bên ngoài khích xạ mà đến. Mục đích. Chính là trong đại điện Thái Tôn Vương mà tại cái kia chui lộ ra hàn quang kiếm muốn đến Thái Tôn Vương trước mặt thời điểm. Chỉ thấy Thái Tôn Vương ánh mắt ngưng tụ. Thanh trường kiếm kia trực tiếp đứng im ở giữa không trung. Răng rắc trực tiếp vỡ vụn ra. Người nào Thái Tôn Vương nhẹ nhàng bắn ra. Trường kiếm hóa thành toái phiến. Dựa theo lúc đầu lộ tuyến. Phản xạ trở về vô địch chí Tôn Thái Tử ra 33 chương 315 đảm nhiên Tôn Vương. Vận triều đẳng cấp làm mực bạch minh chủ trúc chương 315 Đảm nhiên tôn vương Vận triều đẳng cấp làm mực bạch minh chủ trúc thế giới bao la 12 thế giới Giới thứ 7 này mới thế giới thiên địa khí vận bị thiên tôn thánh địa phân đoạt Vì tranh giành đoạt thiên địa khí vận Nhưng chính mình vị trí có thể cao hơn một tầng Giới thứ 7 có thể nói là tranh đoạt vô số năm Tại những thứ này năm tháng bên trong Sóng lớn đãi cát. Thần ma thánh địa trở thành giới thứ bảy đệ nhất thánh địa. Thế mà, cho dù là trở thành đệ nhất thánh địa cũng không cách nào phá vỡ giới này, nhường thánh địa phi thăng. Cho nên, Thần ma thánh địa bắt đầu cướp bóc còn lại thiên tông thánh địa khí vận. Thần ma thánh địa cũng không hổ là đệ nhất thánh địa. Vô luận là dạng gì thiên tông thánh địa. Tại thần ma thánh địa công phạt phía dưới. Toàn bộ bãi lui. Nhưng, Tại một lần tình cờ tình huống dưới thần ma thánh địa trực tiếp chu diệt bất hủ thiên tông cùng phương thiên tông mấy vạn đệ tử. Hai tòa thiên tông tức giận bất hủ thiên tông trực tiếp lấy thần ma thánh địa mười tám thành. Phạm là thần ma thánh địa đệ tử. Toàn bộ bị chói tại tước xương chủ phía trên. Phương thiên tông tông chủ bởi vì vì con của mình chết thảm cực kỳ tức giận. Muốn chính mình xử quyết những thần ma thánh địa đệ tử. Bất hủ thiên tông gật đầu đồng ý. Nhưng hiện tại bất hủ thiên tông tuyệt đối không ngờ rằng phương thiên tông lại đem thần ma thánh địa để tử toàn bộ thả cổ lão đại điện bên trong trường kiếm quái phiến hướng về nguyên bản phương hướng bắn ra đại điện bên ngoài truyền đến một đảo buồn bực thanh âm thái tôn vương một bước chân trời đến đến đại điện bên ngoài hắn còn lại trưởng lão nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ Nơi này chính là bất hủ thiên tôn nghị sự đại điện A lại có người chạy đến nơi đây ám sát thiên tôn chi chủ lá gan cũng quá mập điểm A Thái Tôn Vương lăng không đứng thẳng. Nhìn cách đó không xa khóe miệng mang theo một tia máu tươi người. Thản nhiên nói. Nói ra nguyên nhân, những người chết thống khoái điểm. Thái Tôn Vương xuất ra một khăn tay vuông. Lau sạch nhẹ nhẹ bắt tay vào làm. Trên mặt người kia lộ ra thần sắc trào phúng nói ra ta là thần ma thánh địa đệ tử thân truyền lần này tới là nói cho ngươi ta thần ma thánh địa quân lâm thiên hạ không phải ngươi đời có thể tùy tiện chém giết phương thiên tông người không dám ngươi bất hủ thiên tông cũng không dám nếu không đối đãi thần ma thánh địa thần ma đại quân hãm thành liền là các ngươi bất hủ thiên tông là ngày diệt môn thái tôn vương uể oải mở mắt ra Nhìn xem vị này thần ma thánh địa để tử thân truyền Lời này của ngươi Là thần ma thánh chủ để ngươi nói khá <cười> ha Bằng không ngươi cho rằng đâu đổ sát ta thần ma thánh địa 18 thành Thái Tôn Vương Cho ngươi thời gian 10 ngày Đi thần ma thành chính mình nhận tội nếu không Bất hủ thiên tông diệt môn gần nói xong Vị kia để tử thân truyền hướng về bên ngoài bay đi khá <cười> ha Phương thiên tông không dám xét Ngươi bất hủ thiên tông Cũng giống vậy ha ha thái tôn vương nhìn xem sắp hóa thành ánh sáng thần ma thánh địa để tử thân truyền Dương tay vồ một cái thái tôn vương Ngươi muốn chết phải không thái tôn vương trực tiếp bắt lấy vị kia thần ma thánh địa để tử thân truyền Lạnh nhạt nói Bản tôn chủ vừa mới nói cái gì Ngươi quên rồi bản tôn chủ nói Nói ra ý Nhưng ngươi chết thống khoái điểm Cái gì thời điểm nói cho ngươi Để ngươi rời đi vị kia thần ma thánh địa để tử thân truyền cảm giác được Thái Tôn Vương sát ý Cuống quyết nói ra Ngươi không có thể giết ta Phương Thiên Tôn, Tôn Tôn Chủ cũng không dám giết ta Ngươi dám giết ta Thái Tôn Vương nhẹ nhàng nắm chặt Cái kia người nhất thời hóa thành mưa máu Chỉ để lại hồn phách kinh hồn táng đảm nhìn xem Thái Tôn Vương Ngươi thật dám giết ta Thái Tôn Vương nhìn xem hắn Nói ra Phương Thiên Tông chuyện không dám làm Bản Tông dám làm Phương Thiên Tông không dám xếp người Bản Tông dám xếp hiểu không Thái Tôn Vương hướng về hồn phách một chút Âm trực tiếp hồn phi phách Tán Tông chủ lúc này Các trưởng lão nhao nhao đến Thái Tôn Vương lần nữa lấy tay khăn Xoa xoa tay của mình Nói ra Bản Tông đi một chuyến thần ma khánh địa Thần ma chi chủ hiện tại quá bành trướng Thật coi là Phương thế giới này hắn lớn nhất sao các ngươi đi một chuyến Phương Thiên Tông Đã thả thần ma thánh địa người Như vậy Phương Thiên Tông cũng không cần thiết tồn tại nói xong Thái tôn vương bóng người biến mất ở trong thiên địa Mà này về sau Giới thứ bảy chiến tranh khói báo động kéo dài không thôi Đông vực, lăng tiêu điện Lăng tiêu điện bên ngoài Một trăm ngàn ngũ đế phùng thiên binh cùng một trăm ngàn tượng binh mã đem lăng tiêu điện bao vây lại. Bất luận kẻ nào, không có thánh thượng khẩu dụ, không phải tự ý nhập lúc này lăng tiêu điện bên trong. Không có văn võ bá quan. Mà chính là Đông Nam Tây Bắc các cái phương vị. Bốn tòa Long ỉ Đại Tần Hoàng Triều Trầm Thương Sinh Đại Hán Hoàng Triều Lưu Triệt Đại Minh Hoàng Triều Chu Lệ Đại Võ Hoàng Triều Võ Chiếu Bốn Vực Chi Chủ Tề Tụ. Trầm Thương Sinh. Ngươi đem chúng ta gọi tới. Không phải muốn đồng thời đem chúng ta triệt để lưu tại Đại Tần Hoàng Triều A Hán Đế lưu triệt. phảng phất là tại nhà mình đồng dạng. Tùy ý gặm một cái hoa quả, Vừa cười vừa nói. Đại Minh Hoàng Triều Chu Lệ mỉm cười. Đông Hoàng. Ngươi kêu chúng ta tới là có chuyện gì A Đại Võ Hoàng Triều Võ Chiếu chỉ là mỉm cười nhìn trầm thương sinh. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp. Đồng dạng. Võ chiếu bên cạnh địch nhân Kiệt cũng đang đánh giá Trầm Thương Sinh. Thiên địa Long Mạch hiện tại đắt là Đại Tần Hoàng Triều. Không thể không khiến địch nhân Kiệt để bụng. Trầm Thương Sinh nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Nói ra. Cái thế giới này bên ngoài. Còn có thế giới. Các ngươi hẳn phải biết a nghe được Trầm Thương Sinh. Ba người bọn họ đều không có lộ ra ngoài ý muốn. Hán đế lưu triệt thì là sắc mặt tối sầm. Chấm mấy năm trước còn giúp ngươi chặt một người. Lúc trước hủy diệt Tây Vực chính là Đại Huyền Thiên Đình Tam Thái Tử. Mà chấm cũng đem bọn hắn tứ Thái Tử giết trầm thương sinh nhìn lưu triệt liếc một chút. Chậm chậm. Vậy ngươi cũng biết. Bọn họ vì sao lại đi vào chúng ta cái thế giới này rồi thiên địa long mạch võ chiếu cười khẽ nói. Kết quả là. Còn không phải đông hoàng ngươi lấy được lợi ích lớn nhất phía trên dưới thế giới người tới thế nhưng là không ít có một cái cái gì thiên tông người bị chấm đập chết rồi chắc hẳn còn lại các vực đều có phía trên thế giới buông xuống người chu lệ chậm rãi cười một tiếng đại minh cảnh nổi thật có một cái danh xưng thần ma thánh địa để tử thân truyền mang theo một số người buông xuống bất quá hiện tại bọn hắn hiện tại đã hồn phi phách tán trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra mấy ngày trước đây chấm gặp phải một cái ngủ say năm ngàn năm người, tựa như là cái gì bất hủ thiên tông người. bất quá cũng bị chấm sét trầm thương sinh nhìn về phía những người khác, nói ra hiện tại chấm cũng là muốn biết thiên địa long mạch đến cùng có làm được cái gì, đáng giá để bọn hắn dạng này đến đây cũng đều là có thân phận trầm thương sinh đánh lấy long án, nhìn xem mấy người. Hán đế lưu triệt nhũng vai, nói ra, chấm tại cái kia vị Thiên Đình tứ thái tử trong trí nhớ biết được, tựa như là cái gì khai thiên tích địa, không thể thiếu. Võ Chiếu mở miệng nói, "Đã chúng ta đều là vận triều chi chủ, chấm nói cho các ngươi biết vận triều đẳng cấp, cùng số mệnh tương quan liền, làm khí vận đạt tới một cách độ bão hòa thời điểm, hoàng thiên nghiệp vị liền không chịu nổi những thứ này khí vận" Lúc này chính là vận triều tấn cấp thời điểm Hoàng triều phía trên Chính là đế triều Đế triều phía trên Sưng thiên triều Thiên triều lại hướng lên Nhất định phải có thiên địa long mạch tương trợ Khai thiên tích địa Trở thành thiên đình mà những cái kia trông mà thèm thiên địa long mạch tông môn thánh địa Đều là thiên triều cấp bậc Thiên đình không cần thiên địa long mạch thiên triều cùng thiên triều cấp tông môn khác thánh cực kỳ cần Bởi vì vì thiên địa Long Mạch sinh ra cực kỳ khó khăn, từ hỗn độn mới sinh đến bây giờ, chỉ có chín đầu bọn họ coi là đầu này thiên địa Long Mạch tại một phương yếu tiểu đích thế giới, muốn chiếm lấy. Thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tại bên trong thế giới nhỏ này, vậy mà có người có thể nhường thiên địa Long Mạch nhận chủ nếu là không biết đông hoàng ngươi. Chấm còn tưởng rằng ngươi là cái gì đại năng chuyển thế đâu võ chiếu nhìn trầm thương sinh liếc một chút. Trầm thương sinh hai mắt thần quang minh diệt. thật sao vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm mười sáu vô địch bạch khởi. thần bí tượng binh mã trầm thương sinh nhẹ nhàng đánh lấy long án. nhìn xem võ chiếu. khói miệng nhẹ nhàng nhích lên. chấm hẳn không phải là. nếu như chấm là chuyển thế vì sao chấm trong trí nhớ lại không có võ chiếu nhìn thoáng qua trầm thương sinh trầm rãi nói đại tần hoàng triều đông hoàng ngươi vì sao lại lựa chọn tần làm làm quốc hiệu trầm thương sinh cười một tiếng nói ra ngẫu nhiên mà thôi võ chiếu nói ra thế nhưng là đông hoàng thủ hạ của ngài thế nhưng là có không ít truyền thế chi nhân a huyền vũ thượng tướng quân vương ly vũ an quân bạch khởi Bọn họ tưởng như là có trí nhớ của kiếp trước Trầm thương sinh nhíu nhíu mày Võ chiếu tiếp tục nói Còn có Tượng binh mã theo chấm hiểu rõ Bọn họ ngủ say dưới đất Thế nhưng là bọn họ thức tỉnh về sau Trực tiếp chính là hiệu trung Đông Hoàng ngươi Mà Đông Hoàng lại không có chút nào lo lắng Ngược lại còn ủy thác trách nhiệm Những chuyện này Không thể không lấy nhường chấm suy đoán Đông hoàng ngươi cũng là chuyển thế chi thân trầm thương sinh nhìn xem võ chiếu. Hỏi, đã ngươi suy đoán chấm là chuyển thế chi thân, như vậy, ngươi biết chấm là ai chuyển thế sao nghe nói như thế? Võ chiếu cười khổ lắc đầu. Nói ra, hiện nay âm phủ phong bế không biết bao nhiêu năm. Hiện tại chuyển thế bất quá là che đậy thiên cơ trọng sinh mà thôi. Ký ức căn bản không chiếm được kiếp trước một phần vạn về phần đông hoàng là ai chuyển thi chi thân chấm cũng suy đoán không được thế nhưng là đông hoàng thủ hạ một tên đại tướng nhường chấm có chút ấn tượng còn lại thì là không nhiều lắm trầm thương sinh nói ra ai võ chiếu nhẹ nhàng phun ra hai chữ bạch khởi trầm thương sinh nghe được võ chiếu hơi chấn động một chút bạch khởi bạch ma sinh lúc trước vốn là bạch khởi trong lòng một luồng ma niệm hiện nay trở về bản thể về sau Bạch khởi thực lực đơn giản đột phá chân trời Cho đến tận này Trầm thương sinh cũng dám tin tưởng Những cách được gọi là thiên tôn thánh địa người dám hạ đến Bạch khởi một người Đều có thể đồ giết bọn hắn Trước kia bạch khởi thực lực nhưng chỉ là trí tôn cảnh Không có minh sát cảnh giới Đi thẳng đến tiên hợp đạo cảnh Trí tôn cảnh đều có thể giết thập tam bí cảnh Bây giờ tiên hợp đạo cảnh Bạch Khởi đến tột cùng mạnh bao nhiêu về phần Bạch Khởi ký ức. Trầm Thương Sinh không lo lắng chút nào. Nếu là Bạch Khởi có thể nghĩ đến cái gì, tuyệt đối sẽ nói cho Trầm Thương Sinh. Bởi vì Bạch Khởi là hắn Đại Tần Vũ An Quân võ chiếu nhẹ gật đầu. Nói ra, một số ký ức mảnh vỡ mà thôi. Tựa như là một vị ngập trời sát thần, cùng Đông Hoàng Vũ An Quân Bạch Khởi rất giống. Về phần trong trí nhớ bạch khởi là thế lực nào người liền không có ký ức võ chiếu vuốt vuốt mi tâm Đại hán Hoàng Triều Lưu Triệt nói ra Hoàn toàn chính xác Theo vận triều thành lập Chấm cũng có ý nghĩ thế này Bao quát chấm tướng quân Đích thật là có kiếp trước Kiếp trước thực lực dần dần thức tỉnh Đại hán mới có thể nhanh như vậy thống ngự bắt vực Lưu Triệt nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Đã trầm thương sinh ngươi năm đó có thể phong ấm ta Như vậy Trầm thương sinh Ngươi nhất định không phải người bình thường Về phần là ai chuyển thế Có trọng yếu như vậy sao hết thầy Đợi đến ký ức sau khi trở về Chẳng phải tất cả đều biết sao chu lệ nói ra Hán đế nói chính là Hiện tại chúng ta không cần thiết đem trọng tâm thả với những chuyện này mặt Mà chính là đối mặt mặt khác thế giới người tới Đi qua các ngươi các vực người tới xem ra. Mặt khác thế giới người tới. Thực lực thế nhưng là so với chúng ta mạnh lớn hơn nhiều lắm võ chiếu nói ra. Không phải một cái thế giới đông hoàng. Hán đế bọn họ giết chính là người của thiên đình. Mà chúng ta chém giết thì là thiên tông thánh địa người. Bọn họ. Căn bản không phải người của một thế giới thiên đình thống trị địa phương. Không có khả năng lớn đến mức nào thiên tông thánh địa. Cho dù là có, vậy bọn hắn cũng là làm việc cho thiên đình thiên địa long mạch vật trọng yếu như vậy bằng vào bọn hắn. Còn chưa có tư cách nhúng chàm. Cho nên bọn họ là đến từ thế giới khác nhau trầm thương sinh đứng dậy. Ngạo nghễ nói, đã cái thế giới này tồn tại. Như vậy, bọn họ liền còn không có nghịch thiên bản sự. Muốn thiên địa long mạch. Chấm liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn nếu là chấm có một ngày lấy thế giới của bọn hắn Lại từng cái thanh tẩy thật coi là Bọn họ muốn tới thì tới võ chiếu đứng dậy Nhẹ gật đầu Chấm cũng nghĩ như vậy Chỉ là một cái thánh địa Vậy mà nhục mạ chân long thiên tử Làm gì cẩu tục võ chiếu trong mắt Sát khí đằng đằng nếu là chấm có kiếp trước hết thầy Một tay bình bọn họ thánh địa trầm thương sinh cười ha <cười> ha Nói ra, đại tần văn võ khoa cử sắp đến. Chư vị đã tới. Không bằng ngay tại đại tần ở lâu mấy ngày hán đế lưu triệt không quan trọng nói. Dù sao cũng không có chuyện gì. Bắc vực cơ hồ đã bình định. Chính đang suy tư muốn hay không đánh đông vực. Hắc hắc trầm thương sinh nhìn thoáng qua lưu triệt. Hàn manh manh. Ngươi cho rằng ngươi đổi cái tên. Ngươi cũng không phải là ngươi rồi hàn manh manh võ chiếu xứng sờ. Còn có địch nhân hiệt. Bọn họ cách khá xa. Bắc vực đại hán Hoàng Triều Dương danh thời điểm, hàn manh manh đã sớm đổi tên. Võ chiếu xinh đẹp trên mặt, hơi hơi run run. Địch nhân hiệt cũng là cúi đầu. Để nhất đế hoàng, hàn manh manh lưu triệt sắc mặt tối sầm. trầm thương sinh Đi. Chúng ta đánh một chầu nói xong. Vén tay áo lên, chuẩn bị cùng Trầm Thương Sinh đại chiến một trận. Chấm từ trước tới giờ không cùng bại tướng dưới tay đánh lúc trước Hắc Long Quan. Ngươi bại số lần còn thiếu sao ngươi Đại Minh hoàng đế Chu Lệ mở miệng nói. Chấm đoán chừng giữa chẳng được. Đại Minh bên kia, giống như lại ra chuyện nói xong, kim quang tại Chu Lệ trên thân xuất hiện. Một đạo kim sắc quang ảnh xuất hiện tại mấy người trên không. Quang ảnh bên trong Chỉ thấy không gian nước ra mấy người từ trong không gian đi ra. Võ chiếu nhìn thấy mấy người này. Thần ma thánh địa người chu lệ cười khổ. Xem ra, lão thiên đều không muốn để cho chấm nhàn dối. Đi võ chiếu đồng dạng. Huyền vực cùng nam vực cách không xa. Chấm cũng đi xem một chút hai vị đế vương rời đi lăng tiêu điện về sau. Lưu triệt trên mặt vui cười biến mất. Hỏi... Làm sao trầm thương sinh Ngươi muốn đem hai người bọn họ lưu lại trầm thương sinh tà mị cười một tiếng Ngươi chẳng lẽ không có nghe được võ chiếu nói sao lưu triệt hồi tưởng một chút Sau đó Ánh mắt từ từ trở nên lạnh Nói ra võ chiếu là muốn có chủ ý với ngươi trầm thương sinh hừ một tiếng Nói ra Thiên địa long mạch Thiên triều tấn thăng thiên đình quan trọng Ngươi cảm thấy Nàng một cách chuyển thi chi nhân Tại sao lại chuyển thế đến cái thế giới này Lưu Triệt nói ra? Vậy ngươi muốn làm sao xử lý bằng không chút ta hai cái hiện tại liên thủ? Nhưng võ chiếu Lưu tại đại tần trầm thương sinh nhìn thoáng qua Lưu Triệt. Xùi cười một tiếng. Ngươi thật cho rằng nàng cái gì cũng không có chuẩn bị sao nàng thế nhưng là chuyển thế chi nhân. Hơn nữa còn mang theo một số trí nhớ của kiếp trước. Ai biết trí nhớ của nàng có bao nhiêu người cái kia địch nhân kiệt. Chấm cũng có một chút nhìn không thấu. Nghe được trầm thương sinh. Lưu triệt triệt để bó tay rồi. Cả. Ngài muốn nói cái gì. Nói thẳng thôi trầm thương sinh nói ra. Đánh xuống còn lại các vực tấn cấp. Đế triều đã có nàng nói cho vận triều đẳng cấp. Như vậy võ chiếu chắc chắn sẽ không chỉ cần một tòa hoàng triều tiếp đó. Võ chiếu đao binh. liền sẽ hướng về còn lại các vực đưa tay chúng ta chỉ cần so với nàng đánh xuống càng nhanh là được lưu triệt đứng dậy. ha ha vậy lần này chấm nhưng sẽ không thua trầm thương sinh liếc qua lưu triệt. ngươi thắng sao hàn manh manh lưu triệt. vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm mười bảy nam vực sụp đổ vạn. triều buông xuống đại hán hoàng triều lưu triệt lưu tại đại tần hoàng triều. mỗi ngày lưu triệt cùng trầm thương sinh uống trà nói chuyện phiếm. Bắc vực tất cả tông môn bị Đại Hán Hoàng Triều thiên binh tiêu diệt. Đến bây giờ, Bắc vực tiến vào một cách đại nhất thống thời đại, mà người thống chỉ tên, gọi là Đại Hán Hoàng Triều Hoàng đế. Lưu Triệt có thể nói, Lưu Triệt danh tiếng, tại Bắc vực không ai không biết, không người không hay. Đồng thời, Đại Hán Hoàng Triều mấy vị hoàng tạo thiên hạ đại tướng. Đồng dạng là Uy danh truyền khắp bát hoang quan quân hầu hoát khứ bệnh Tuổi còn rất trẻ bị đại hán hoàng đế phong hầu Mặc dù có thân thích quan hệ Nhưng là Quan quân hầu hoát khứ bệnh công tích Độc tài đại hán hoàng triều tiến quân bắc vực 8 điểm Bởi vậy có thể thấy được Hoát khứ bệnh bị mang theo quan quân hầu danh tiếng Danh phó kỳ thực thượng tướng quân chu A Phu Thống Ngự đại hán hoàng triều binh mã đại quyền võ tướng bên trong tuyệt đối đỉnh cao kim tự tháp một thân thực lực chạm bắc vực đệ nhất đại tông tông chủ bắc vực đệ nhất đại tông tại chu a phu thủ hạ, vẹn vẹn ba ngày toàn bộ bị diệt sát đặt vững đại hán hoàng triều tại bắc vực trung cực địa vị đây cũng là lưu triệt vì cái gì lưu tại đại tần nguyên nhân đại hán hoàng triều đã vững bước phát triển hết thầy công việc có ý hướng bên trong trọng thần xử lý hắn cũng có thể tiếp cận cái không, nghỉ một chút, mà tại lưu triệt cùng trầm thương sinh tiêu sái trong khoảng thời gian này, đại tần hoàng triều, vị trí đông vực, tin chiến thắng truyền đến, Vũ an quân bạch khởi, xuất lính bạch hổ thiên binh cùng sát thần thiên binh, tại đại long hoàng triều nắm giữ binh ra không truyền chi pháp tình huống dưới, quét ngang đại long hoàng triều, Tại Đại Long Hoàng Triều Hoàng Thành Long Thành chi đỉnh bạch khởi một thân áo bào trắng, không nhuốm bụi trần. sinh sinh xé sách Đại Long Thánh Thượng mà lại, cái này cũng chưa hết. Đại Long Hoàng Triều quần thần cùng Đại Long Thiên Binh. Tại Đại Long Thánh Thượng sau khi chết. Không chỉ không có bất kỳ cái gì đầu hàng chi ý. Ngược lại càng thêm dũng mãnh. Đại Tần Vũ An Quân bạch khởi. nổi giận lập tức. Đối Đại Long Hoàng Triều Hoàng Thành Long Thành. Tất cả bách tính xua đuổi đến một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn hố to trước đó. Nơi xa. Thì là Đại Long Hoàng Triều Quần Thần cùng Đại Long Thiên Binh dòng giã 10 triệu bách tính đối mặt với thâm nguyên hố to. Bạch khởi áo bào trắng cười nhìn Đại Long Quần Thần. Đầu hàng phải không Đại Long Hoàng Triều Quần Thần cùng Đại Long Thiên Binh. Tại tình huống như vậy dưới thề sống chết không hàng mà. Tại bọn họ chuẩn bị muốn tiến hành chém giết thời điểm. Tứ tượng thiên binh còn lại hai bộ, từ cánh vây quanh mà đến. Chỉ vây không giết sau đó. Đại Long Hoàng triều quần thần cùng Đại Long thiên binh bị tứ tượng thiên binh vây đến sát thần thiên binh trước mặt. Đầu hàng phải không long thành bách tính, nhìn thấy cái kia hố to về sau, đã sớm dọa cho bể mật gần chết. Mà lại, vị này áo bào trắng tướng quân là ai? Bỗng nhiên trong đám người truyền bá ra. Sát thần bạch khởi yêu thích chôn người sống 10 triệu bách tính. Đối mặt 100 ngàn sát thần thiên binh. Không có mảy may tâm tư phản kháng yêu thích chôn người sống đây là cái gì dạng ma rượu a không. Ma rượu đều muốn so với hắn ôn nhu long thành bách tính. Hướng về đại long hoàng triều quần thần cùng đại long thiên binh quỳ xuống. Yêu cầu. Đầu hàng thế mà. Còn sót lại 400 ngàn đại long thiên binh. Tại chính mình bách tính khổ sở cầu khẩn phía dưới. Rốt cuộc buông vũ khí xuống. Nhưng, chờ đợi bọn hắn thì là vực sâu vô tận tại bốn bộ đại tần thiên binh điều khiển. Nhảy đi xuống bạch khởi chỉ chỉ đao binh, sau đó chỉ chỉ long thành bách tính. Nhẹ gật đầu. Đối với đại long hoàng triều quần thần cùng thiên binh, nói ra. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là, ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa của ngươi. Buông tha ta Đại Long Hoàng Triều bách tính một vị Đại Long Hoàng Triều đại tướng. Nói xong. Thả người nhảy lên. Nhảy tiến vào thâm uyên hố to hy vọng ngươi tuân thủ ngươi đợi đến Đại Long Hoàng Triều tất cả mọi người nhảy sau khi đi vào. Bạch khởi mỉm cười. Đại Long Hoàng thành bách tính. Toàn bộ giết hơn 5 triệu thiên binh. vung đao hướng về tay không tất sắt Đại Long Hoàng Triều long thành bách tính đánh tới dòng máu. Chảy tới thâm uyên trong hố lớn. Trong hố lớn đại long hoàng triều quần thần gặp này. Khóe mắt bạch khởi. Ngươi uổng làm người bạch khởi. Lời của chính ngươi chẳng khác nào đánh rắm sao bạch khởi. Nếu là có kiếp sau. Làm ruột đều sẽ không bỏ qua ngươi bạch khởi. Lão tử mong ước ngươi đoạn tử tuyệt tôn A dòng máu càng ngày càng nhiều. Tại trong hố lớn từ từ che mất mắt đầu. Bạch khởi nhìn xem những cái kia gào thét lớn Đại Long quan viên. Cười lạnh nói. Bản quân khi nào nói. Nếu không giết bọn hắn 10 triệu bách tính máu. Chết bốn 400 ngàn người tin tức này truyền ra. Đơn giản so chôn sống người càng làm cho người ta kinh dị Đại Hổ Hoàng Triều. Đại Long Hoàng Triều vừa diệt. Đông vực Hoàng Triều chỉ còn lại Đại Hổ Hoàng Triều về phần bạch khởi vì cái gì ngược đãi như vậy đại long hoàng triều đại hổ thánh thượng lòng dạ biết rõ cũng không phải là bọn họ chậm chạp không chịu đầu hàng mà chính là lúc trước kình thiên tông tông chủ ám sát trầm thương sinh liền có bọn họ đại hổ hoàng triều cùng đại long hoàng triều hổ thành làm đại hổ hoàng triều hoàng thành phồn hoa các loại kiến trúc chờ tự nhiên là đứng đầu nhất hổ thành kiến trúc cao nhất Là một đầu ngửa mặt lên trời gào thét lão hổ Khi lấy được đại long hoàng triều bị tàn sát tin tức về sau Đại hổ thánh thượng liền một mực tại tòa này lão hổ kiến trúc trước Đại hổ hoàng triều khí số muốn lấy hết a Đại hổ thánh thượng mặt lấy long bào Nhẹ khẽ vuốt vuốt tòa này lão hổ kiến trúc Cái này là năm đó đánh xuống đại hổ cương vực kiến tạo Tượng trưng cho đại hổ hoàng triều vĩnh không chịu thua tinh thần Mà loại tinh thần này Khi biết Đại Long Hoàng Triều Bách Tính cùng văn võ bá quan tin chết về sau Không còn sót lại chút gì chấm nguyện ý tự sát mong rằng Đại Tần Hoàng đế Đông Hoàng buông tha ta Đại Hổ Hoàng Triều Bách Tính Đại Hổ Hoàng Triều Thánh Thượng Đác xưng Trầm Thương Sinh Vì Đông Hoàng cái kia chính là mang ý nghĩa Đông vực về sau Chỉ có một vị Hoàng đế Cái kia chính là Đại Tần Hoàng đế Trầm thương sinh nhất thống đông vực xưng là đông hoàng âm đại hổ thánh thượng bò lên trên kiến trúc Từ trên xuống dưới Rơi xuống Đại hổ thánh thượng tự sát tại hổ thành Sau đó Đại hổ cương vực Toàn bộ quy về đại tần hoàng triều lăng tiêu điện bệ hạ Đại long hoàng triều cùng đại hổ hoàng triều vạn dặm cương vực Hiện đã vì ta đại tần cương vực Bạch khởi vẫn là một bộ áo bào trắng Bất quá, cái này áo bào trắng cùng tầm thường khác biệt Áo bào trắng phía trên thì là thêu lên vậy một cái huyết sắc mãng long Đại mãng bay lên không trung đại tần vũ an quân trầm thương sinh cười nhìn xem Bạch Khởi Nói ra, tốt lần này hai tòa hoàng triều có thể thuận lời đánh hạ Bạch Khởi không thể bỏ qua công lao chờ đại tần hoàn toàn thống ngự đông vực về sau Hết thầy lại đi phong thường tạ bệ hạ lúc này Lăng tiêu điện bên ngoài. Từ phúc vội vàng đến. Trực tiếp tiến vào lăng tiêu điện bên trong. Bề hạ, việc lớn không tốt theo từ phúc, lăng tiêu điện bên trong lập tức tiến vào an tính trạng thái. trầm thương sinh nhìn xem từ phúc. Thản nhiên nói, sự tình gì từ phúc nói ra, nam thiên đế tinh, diệt từ phúc, vừa mới nói ra. trầm thương sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi cái gì bạch khởi cùng chư tướng còn có quan văn nhao nhao nhìn về phía từ phúc, từ phúc nói ra, vừa mới thần xem sao trời, nam vực chi địa long mạch chi khí, tại từ từ giảm bớt, mà tùy theo, thì là nam thiên đế tinh diệt nam vực, chỉ sợ là có lớn chuyện phát sinh, mà lại, nam vực chuyện gì xảy ra, thiên cơ hết thầy hỗn loạn tại từ phúc đang khi nói chuyện, báo bệ hạ thiên cơ các có việc gấp truyền đến một vị nội thị vội vàng chạy vào lăng tiêu điện quỳ xuống nói ra trầm thương sinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói thiên cơ các các vị thái thượng xem bói đến nam vực sụp đổ vạn triều buôn xuống vô địch chí tôn thái tử ra vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm mười tám thiên tử thủ quốc môn quân vương tử xã các chương ba trăm mười tám thiên tử thủ quốc môn quân vương tử xã tắc nam vực sụp đổ vạn triều buông xuống nghe được đến báo trầm thương sinh lông mày nhíu chặt quan văn một cách ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nam vực sụp đổ vạn triều buông xuống là có ý gì chẳng lẽ là thiên đạo sụp đổ Nhưng thế giới khác người buông xuống tại nam vực sao cái này ai biết a vẫn là chờ lấy tin tức đi trầm thương sinh chậm rãi giơ tay lên đồng thời trầm thương sinh chỉ cảm thấy Nghe được tin tức này về sau Không chỉ không có bất kỳ cái gì sợ hãi Ngược lại Rất hưng phấn nói ra Còn có chuyện gì người kia lắc đầu Nói ra thiên cơ cắt trước mắt Liền chuyển đến câu nói này trầm thương sinh nói ra Nhường thiên cơ cắt chăm chú cho chấm Nhìn thẳng nam vực vân từ phúc tử phúc khom lưng Nói ra Thần tài khâm thiên dám vận chuyển Chấm muốn trước tiên biết được Nam vực tình huống cụ thể Về phần nam thiên đế tinh diệt loại hình Chấm không muốn biết Chấm chỉ muốn biết Cái gọi là vạn triều buông xuống Bọn họ đều là ai từ phúc nhẹ gật đầu Thần Tuân chỉ trầm thương sinh nói ra Hiện tại Chấm làm người đem đại long hoàng triều cùng đại hổ hoàng triều long mạch dẫn sắt đến đại tần hoàng triều hiện tại Nam vực sự tình chúng ta không cần quá để tâm nghĩ Muốn tại ánh mắt của bọn hắn đặt ở Đại Tần trước đó Đại Tần nhất định phải hoàn toàn thống ngữ đông vực từ phúc nhẹ gật đầu Nói ra Thần Nhất định không có nhục thiên mệnh tại Đại Tần khâm thiên giám cùng thiên cơ các quan sát đánh giá đến trước đó Nam vực bên trong Tại Nam Đế Chu Lệ vừa mới về đến Đại Minh Hoàng Triều Nam vực tai nạn tùy theo mà đến tại những cái kia thần ma thánh địa người đánh vỡ hàng rào tiến vào nam vực về sau mà tại bọn họ mở ra trong nháy mắt cùng lúc đó thế giới khác người tại cùng một thời khắc đập nện nam vực trên không hàng rào oanh nam vực trên không đột nhiên phá nát vô số người buông xuống tại nam vực bên trong bọn họ buông xuống về sau nhanh chóng tìm kiếm nam vực linh địa chiếm lĩnh sau đó Chính là hướng về Nam vực duy nhất thế lực. Đại Minh Hoàng Triều khai chiến bản tướng chính là Đại Thịnh Thiên Triều để cử quân đoàn trưởng hiện tại. Bản tướng làm ngươi Đại Minh Hoàng Triều. Giao ra long mạch. Thần phục Đại Thịnh Thiên Triều. Nếu không. Đổ diệt Đại Minh Hoàng Triều một vị Hoàng Kim Khải Giáp tướng quân. Mang theo trăm vạn thiên binh. Bung xuống tại Nam vực bên trong. Tại Đại Minh Hoàng Triều trên không là lớn. Tử cấm thành chu lệ nhìn xem vị kia danh sưng đại thịnh thiên triều tướng quân. Một mặt nặng nề Đại thịnh thiên triều tại vừa mới biết được triều đình cấp bậc về sau. Vương triều, hoàng triều, đế triều, thiên triều giữa hai bên trọn vẹn trinh lệch lấy đế triều cấp bậc này. Căn bản không phải cùng một cái thủy bình tuyến thượng. Bệ hạ. Chúng ta là chiến vẫn là chiến võ tướng vô cùng phấn chấn. Trong mắt bắn ra ngập trời chiến ý bệ hạ. Như thế nhục ta Đại Minh Hoàng Triều Thần Xin chiến bệ hạ Thần Xin chiến tại cách này không lâu Nam vực trên không cách hang lớn màu đen bên trong Một cố như là thiên uy lần nữa buông xuống Chúng ta là thần ma thánh địa đệ tử thân truyền Hiện dẫn trăm vạn đệ tử buông xuống Đại Minh Hoàng Triều chi chủ Còn không quỳ nghênh vô số mặt lấy âm dương hai màu phục sức người tại tử cấm thành trên không hô. Quanh tại cái hang lớn màu đen khép kín thời điểm. Xuất hiện lần nữa trăm vạn thiên binh. Bản thái tử chính là Đại U Thiên Triều Tam Thái Tử. Bung xuống giới này. Đại Minh Hoàng Triều Chi Chủ. Còn không quỳ ngưng bản thái tử vị này danh xưng Đại U Thiên Triều Tam Thái Tử. Sau lưng thì là U màu đen trăm vạn thiên binh đi theo bọn họ. Kinh khủng nhất là. Toàn bộ đều là tiên hợp đạo cảnh yếu nhất thiên binh. Cũng tại thập tam bí cảnh Đại Minh Hoàng Triều trên không. Vô số lít nha lít nhít người bay tới bay lui. Bọn họ đều muốn chiếm lấy Đại Minh Hoàng Triều Long Mạch chiếm lấy Đại Minh Hoàng Triều số mệnh chi lực đây chính là bọn họ đi vào giới này mục đích. Đã thiên địa Long Mạch bọn họ đã không có tư cách đi chiếm lấy. Như vậy, cùng thiên địa Long Mạch nương theo tương sinh Long Mạch long mạch chi lực cũng so tầm thường phải cường đại thần ma thánh địa cùng thế lực khác khác biệt đại thịnh thiên triều đại tướng chu diệt đại minh hoàng triều một tòa thành chú đóng lại đồng dạng danh xưng đại U thiên triều tam thái tử chiếm cứ nhất thành sau đó đại minh hoàng triều tại thống ngự nam vực không lâu sau đó bốn bề thọ địch thần ma thánh địa người càng thêm làm cản đi thẳng tới tử cấm thành trên không mười mấy người Đứng tại tử cấm chi đỉnh nhìn xuống đại minh quần thần bệ hạ. Thần. Xin chiến bệ hạ. Thần. Xin chiến nhìn xem thần ma thánh địa đám người. Đại minh hoàng triều võ tướng. Nguyên một đám trong mắt phun lửa. Tử cấm thành đó là đại minh hoàng triều cao quý nhất địa phương. Mà bây giờ tử cấm thành tử cấm chi đỉnh. Lại bị bọn họ tùy ý đăng lâm. Chu lệ một thân minh hoàng long bào. Nhìn xem những cái kia tại tử cấm chi đỉnh thần ma thánh địa đệ tử Mở miệng nói các ngươi có biết tội nghe vậy Thần ma thánh địa đệ tử nhau nhau cười to Ngươi chẳng qua là một cái chỉ là hoàng triều chi chủ Xin hỏi chúng ta chi tội con kiến hôi đồng dạng Coi là ngay trước chúng ta mặt Ngươi vẫn là quân lâm thiên hạ hay sao các sư huyên Cùng hắn phí cái gì lời nói không giao ra long mạch Chết đúng Trực tiếp giết hắn. Sau đó đem cái này cái gì đại minh hoàng triều người. Toàn bộ chu diệt ha <cười> ha. Lần này trở về. Công lao của chúng ta. Chỉ sợ phải lớn không còn giới hạn. A Chu lệ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn là nam vực chi chủ khi nào có người đối với hắn nói như thế nói chuyện. Cho dù là ngoại giới người lại như thế nào đi tới đại minh hoàng triều chấm cũng là thiên địa đột nhiên. Chu lệ mở hai mắt ra. Vạn long lao nhanh chấm Chính là đại minh thiên địa Các ngươi khinh nhờn chân long thiên tử Tội lỗi Đáng chém giết bọn hắn theo Chu lệ Đại minh hoàng triều võ tướng Trực tiếp bay lên đến tử cấm chi đỉnh Mà Chu lệ càng là tự mình xuất thủ Ý muốn chém giết kẻ này Vạn long đổ Chu lệ hai tay mở ra Sau lưng Thì là vạn cái kim long gào thép Giống vạn cái kim long không ngừng gào thép Cùng lúc đó Trong tầng mây số mệnh kim long ánh mắt rơi vào chu lệ trên thân. Số mệnh kim long miệng phun kim quang. Sau đó, số mệnh kim long hóa thành kim quang tiến vào chu lệ trong thân thể. Chấm, chu lệ đại minh hoàng triều chi chủ cáo chi đại minh bách tính có tập khấu dòm dò xếp ta đại minh hoàng triều. Mượn đại minh khí vận. Vì chấm sử dụng đại minh khí vận. Chợ chấm chém giết ngoài giới người tới chu lệ thanh âm truyền khắp toàn bộ Đại Minh Cương vực Đại Minh hoàng đế. Người tại quốc ngay tại giết Chu Lệ vung tay lên, chính là vạn đạo kim quang. Đồng thời, Chu Lệ khí tức đột nhiên bạo tăng, áp chế tất cả mọi người thần ma thánh địa người nhìn thấy Chu Lệ như thế, làm sao có thể một phương này nhỏ tiểu thế giới, làm sao có thể xét loại phương pháp này không có khả năng tại bọn họ khiếp sợ thời điểm. Vạn đạo kim quang hóa thành vạn cái kim long, đem bọn hắn toàn bộ thôn diệt hơn 10 vị thần ma thánh địa đệ tử, toàn bộ chết tại Tử Cấm chi đỉnh. Liền phản kháng lực lượng đều không có tại bọn họ chết về sau. Chu Lệ sắc mặt trắng nhợt, trên người kim quang tán đi, số mệnh kim long từ Chu Lệ trên thân bay ra, lần nữa trở lại trong tầng mây. Bất quá, lúc này số mệnh kim long thì là kim sắc ảm đạm chu lệ cảm thụ được trong cơ thể mình sói mòn lực lượng nhẹ nhàng nhắm mắt lại như thế thọ mệnh chỉ còn lại năm trăm năm một lần đã dùng hết 500 năm trăm năm thọ mệnh vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm mười chín tiên quân thiên tôn chương ba trăm mười chín tiên quân thiên tôn nam vượt địa phương khác nhìn xem tử cấm chi đỉnh chiến đấu thần ma thánh địa Phá <cười> ha Mời mấy người liền làm cho hắn dùng số mệnh chi lực. Nhưng lại không biết hắn còn có thể dùng mấy lần đại thiên triều. Các ngươi đánh trước đi bản thái tử muốn làm một lần ngư ông A Nam vực triệt để loạn. Đại minh hoàng triều thiên binh, vô số bị điều động. Phía Nam cùng đại thịnh thiên triều đại tướng khai chiến. Thập thiên chi gian. Đại minh hoàng triều thiên binh tổn thất nặng nề. Trận đồ bị hủy, 5 triệu thiên binh chỉ trở về hơn 3 triệu mười ngày Đại Minh Hoàng Triều tại cùng Đại Thịnh Thiên Triều trong chiến dịch tổn thất hơn một triệu thiên binh đông phương. Cùng Đại Hư Thiên Triều Tam Thái tử đối chiến bên trong. Đại Minh Hoàng Triều ba tên Đại Tướng tại chỗ chiến tử. Thi cốt không còn năm triệu thiên binh. Trăm chú trở về một trăm vạn. Còn lại toàn bộ chiến tử xa trường Đại Minh Hoàng Triều trong lúc nhất thời. Bấp binh tử cấm thành tử cấm Đại Điện Chu Lệ lúc này. Mái tóc màu đen bên trong Vậy mà xuất hiện một phần ba tóc trắng Đế miệng phía dưới kiên nhị gương mặt Lộ ra kiên cường Bất khuất chi sắc Đế vương chi uy đập vào mặt Chu lệ mở miệng nói Thần ma thánh địa bên kia Tình hình chiến đấu như thế nào Theo chu lệ mở miệng Phía dưới quần thần An tính cây kim rơi cũng nghe tiếng Không một người mở miệng nói chuyện Gặp tình huống như vậy Chu lệ chậm rãi nhắm mắt lại Ba triệu thiên binh Tính cả chấm ba vị đại tướng. Một đi không trở lại sao bề hạ hiện tại những cái kia kẻ ngoài lai thực lực thực sự có phải hay không chúng ta có thể chống lại. Không bằng. Hướng còn lại các vực cầu viện đi bề hạ. Bọn họ buông xuống giới này. Tất nhiên không phải chỉ là chúng ta một nhà bị. Còn lại các vực. So sánh cũng biết. Chỉ cần chúng ta đại minh bị bọn họ công hám về sau. Như vậy. Ánh mắt của bọn hắn. Khẳng định sẽ chuyển hướng còn lại Hoàng Triều đại minh chúng ta Hoàng Triều còn không phải là đối thủ của bọn họ. Còn lại Hoàng Triều cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ chu lệ nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Nam vực phát sinh chuyện như vậy. Còn lại Hoàng Triều chỉ sợ đã sớm biết. Không cần chúng ta đi cầu cứu. Bọn họ như là nghĩ đến bo bo giữ mình. Đương nhiên sẽ không đến. Chúng ta chờ chính là nhưng là. Trước lúc này chúng ta nhất định phải giữ vững đại minh quốc thổ bề hạ. Thần ma thánh địa. chu diệt ba tỏa thành bỗng nhiên. Truyền lệnh quan vội vàng đến đến đại điện. Nói ra. chu lệ sắc mặt đột nhiên biến sắc truyền chấm mệnh lệnh. Lệnh đại minh tiên quân xuất thế đại minh tiên quân cao hơn thiên binh phía trên. Thiên binh có lẽ là trinh chiến phạm nhân. Như vậy. Tiên quân. Chính là trinh chiến tiên nhân bề hạ tiên quân một khi xuất thế như vậy nam vực chỉ sợ khó mà chống đỡ được a có lão thần đứng ra nói ra chu lễ nhắm mắt lại nói ra hiện tại đại minh thiên binh căn vốn không phải là đối thủ của bọn họ chấm cho dù là đem toàn bộ nam vực đánh không có đại minh cũng không thể đụng phải xâm phạm chấm cũng không muốn ngàn năm về sau lưu lại chính là bị địch nhân diệt triều danh tiếng như là như vậy Chấm tình nguyện tự tay. Đem toàn bộ Nam vực đánh chìm Đại Minh tiên quân. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho chấm diệt đám khốn kiếp này dám đổ sát chấm bách tính. Chấm muốn bọn họ một cách đều không thể quay về Đại Minh Hoàng Triều tử cấm thành phía sau 300 dặm chỗ. 5 triệu người từ trong rừng sâu núi thắm đi ra. Đại kỳ, riêng là một chữ. Rõ ràng nhật nguyệt cùng hiện Đại Minh tiên quân mà Đại Minh tiên quân thống soái chính là chu lệ ngự giá thân chinh thần ma thánh địa chu lệ mặc giáp trổ thời công. nhìn xem phía tây nơi nào, chính là thần ma thánh địa đóng quân chỗ đồ sát chấm bách tính, chấm muốn các ngươi. toàn bộ chết xuất phát theo chu lệ thanh âm. đại minh tiên quân chỉnh tề xuất phát. bọn họ không có phát ra một chút thanh âm. bọn họ là đại minh hoàng triều sừng sững trên thế giới này sau cùng kiêu ngạo bọn họ là đại minh tiên quân thực lực năm triệu tiên hợp đạo cảnh vô luận là cái gì cái thế giới chỉ có quốc gia thực lực mới là nhân vật khủng bố nhất bởi vì ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng thống ngự trăm trăm triệu nhân khẩu quốc gia có như thế nào nổi tình đại minh tiên quân xuất thế ngôi sao trên trời đấu chuyển toàn bộ thế giới phảng phất tại thuế biến đồng giảng Nguyên bản tại trong truyền thuyết bán tiên tri cảnh tiên hợp đạo cảnh tại mấy ngày nay thời gian bên trong không biết chết bao nhiêu. Làm cho không người nào có thể lý giải huyền vực. Đại võ Hoàng Triều Bệ Hạ chúng ta phải trăng phái binh võ chiếu ánh mắt xuyên qua không gian. Dường như gặp được nam vực tình huống. Không cần chấm ngược lại muốn nhìn xem. Sau cùng cái này mấy cái vực. Có thể còn lại bao nhiêu. Đến lúc đó. Chính là tấn thăng đế triều thời khắc bắc vực. Bề hạ, chúng ta phải trăng phái binh tiến đến lưu triệt nhìn xem chu Á Phu. Nói ra, những người kia, ngươi có thể giết phải không chu Á Phu mít miệng cười một tiếng. Chỉ là một số không ra gì đồ vật. Như giết chó cái kia đi làm gì xa như vậy mà lại. Cũng không phải đông vực. Gấp gáp như vậy làm gì ngoại trừ trầm thương sinh. Chấm quản hắn là ai đâu đều mau về nhà ngủ còn lại các vực mỗi người có tâm tư riêng đông vực đại tần hoàng triều lăng tiêu điện vương bất thiện nói ra bệ hạ chúng ta phải trăng phái binh tiến đến trầm thương sinh ngón tay đánh lấy long án nói ra hiện tại phái binh tiến đến thời gian không đuổi kịp thế nhưng là chấm hiện tại đặc biệt muốn biết những người kia thực lực như thế nào lại có thể nhường chu lệ vận dụng sau cùng nội tình Trầm thương sinh trong đồng tử liệt diễm sáng rực. Mà lại. Còn lại các vực hẳn là cũng sẽ không động. Dù sao cũng là một số kẻ ngoại lai. Thực lực mạnh như vậy trầm thương sinh nói ra. Nhưng là. Bọn họ không hiểu rõ chu lệ người này cho nên trầm thương sinh chỉnh trọng nói. Bạch Khởi. Giao trách nhiệm ngươi chỉ huy Bạch Hổ Tiên Quân. Binh phát Nam vực. Gặp một lần kia là cái gì thiên triều về phần đánh cách nào? Chính ngươi nhìn xem xử lý. Chấm muốn bọn họ hết thảy mọi người chết chắc hẳn phần này đại lễ. Chu lệ hẳn sẽ thích bạch khởi ra khỏi hàng. Nói ra. Thần. Bạch khởi. tuân chỉ trầm thương sinh nói lần nữa. Lịch phần tiên. Đông môn thần quân lịch phần tiên cùng đông môn thần quân ra khỏi hàng trách khiến các ngươi hai cái chỉ huy Chu tước Tiên quân cùng Thanh Long Tiên quân. Cứu viện Đại Minh Thánh thượng nhất định cam đoan. Chu Lệ bất tử thần, Tôn Chỉ thần, Tôn Chỉ vương bất thiện nhìn xem Trầm Thương Sinh, hỏi: "Bệ hạ làm ra, chẳng lẽ có ý đồ khác Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chấm Tiên quân đều ra. Hắn Chu Lệ chẳng lẽ liền không biểu hiện một chút thiên địa long mạch. Chấm luôn cảm thấy Còn kém chút cái gì chấm ký ức Hẳn là liền sẽ khôi phục trầm thương sinh sờ lấy chấn thiên ngọc tị Nói ra Trầm thương sinh nhìn về phía nam vực Tám đại thiên tôn Ngủ say thời gian dài như vậy Cũng nên ra ngoài hoạt động một chút Chắc hẳn những thứ này kẻ ngoài lai máu Có thể làm cho các ngươi hài lòng đông hoàng cung ba đảo thân ảnh phá không mà ra Hướng về nam vực mà đi Tại ba người bọn họ sau lưng thì là từng đảo từng đảo màu đen vết nứt khí tức đủ để che trời ha ha bao nhiêu năm cũng không có đi ra rồi thật hoài niệm cái này phía ngoài không khí à bệ hạ để cho chúng ta đi giết mấy người hai ngươi kiềm chế một chút mấy cái con hiến hôi mà thôi bọn họ còn thật sự coi chính mình là toàn thịnh thời kỳ nếu là toàn thịnh thời kỳ bản tôn có lẽ còn có thể chỉnh trọng một chút thế nhưng là thực lực nhiều nhất tiên hợp đạo cảnh bản tôn thế nhưng là không nhiều lắm hứng thú còn không bằng nhìn xem ta đại tần sơn thủy đâu nói cũng đúng vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm hai mươi đông môn thần quân chín đầu xiềng xích chương ba trăm hai mươi đông môn thần quân chín đầu xiềng xích nam vượt đông phương đại tần vũ an quân bạch khởi xuất lính bạch hổ tiên quân cùng sát thần thiên binh vượt biển mà tới nơi đây Trọng sơn trùng điệp vô số, đường lại hiểm lại ngăn trở. Trong đó, càng có ác thủy mãnh thú. Có thể nói, nơi này đơn giản cũng là nam vực cấm điệp. Hoàn toàn chính xác. Nơi này là nam vực cấm điệp. Đồng dạng. Nơi này, tồn tại một tòa truyền thế thế gia cùng đông vực một dạng. Nam vực bên trong thế gia, cũng có ba tòa mà mảnh này trọng sơn trong rừng rậm liền là có một tòa thế gia về phần đại u thiên triều vì sao lại lựa chọn ở chỗ này đặt chân hắn nguyên nhân không cần nói cũng biết vương gia chính là nam vượt ba tòa thế gia một trong lúc này mảnh này trọng sơn chỗ rừng sâu một đầu hắc thủy hà đem hai bên bờ cách ly một bên là áp thủy thiên sơn một bên là thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Mà ở trong đó chính là vương gia nơi ở Đi qua vương gia gần vạn năm phát triển Có thể nói Mảnh này trọng sơn rừng rậm Cũng là vương gia truyền thế tấm chắn thiên nhiên Đại Minh Hoàng Triều Chu Lệ nhiều lần muốn hủy diệt vương gia Cuối cùng là bại bởi những thứ này tấm bình phong thiên nhiên Đại U Thiên Triều cũng là bằng vào cách này tấm bình phong thiên nhiên Diệt sát Đại Minh Hoàng Triều Thiên Binh Vương gia ở trong đó một tòa núi lớn phía trên. Đại Sơn bị lột bỏ đỉnh núi, hình thành to lớn đồng bằng. Vương gia chính là thành lập ở trên đây. Giờ này khắc này. Vương gia đại sảnh. Tam Thái Tử. Đại Minh Hoàng Triều hiện tại đã không có binh lực. Chúng ta vì sao không thừa này lúc? Trực tiếp cầm xuống Đại Minh Hoàng Triều. Vương gia chi chủ ở một bên. Mang trên mặt nịnh nọt. Vì chủ vị người trẻ tuổi rót một chén trà. Nói ra. Chủ vị người trẻ tuổi chính là lần này xuống. Danh sưng là đại U thiên triều tam thái tử cái vị kia. U vô tình nâng trung trà lên. Nhẹ khẽ nhấp một miếng. Thản nhiên nói. Vận triều cũng không phải tốt như vậy diệt U vô tình đặt chén trà xuống. Dối ra lưng mỏi. Nói ra. Vận triều sinh mệnh lực vượt xa tưởng tượng của ngươi. Húng hồ bản thái tử mục đích cũng không phải là diệt đại minh hoàng triều nghe được u vô tình lời này vương chân xứng sờ sau đó hỏi chẳng lẽ tam thái tử còn có những tính toán khác u vô tình nhìn xem vương chân nói ra yên tâm đi các ngươi vương ra chỗ tốt bản thái tử còn khinh thường tại không cho chỉ cần trợ bản thái tử cầm xuống đại minh hoàng triều long mạch các ngươi vương gia liền có thể theo bản thái tử trở lại đại u thiên triều đến lúc đó bản thái tử tất nhiên sẽ cho các ngươi ghi lại một công dù sao các ngươi vương gia lão tổ ở cái thế giới này lớn nhất u thiên hướng lập xuống không ít công lao công lao này các ngươi vương gia muốn không muốn cũng khó khăn vương chân nghe được u vô tình lời này trên mặt lộ ra nét mừng hắn chờ cũng là u vô tình lời này Vương gia trước đây thật lâu chính là thượng giới chi nhân, hiểu chung với đại Âu Thiên triều chờ đợi, chính là một ngày như vậy. U vô tình thản nhiên nói, bản thái tử vốn cho là có thể thu lấy thiên địa long mạch, nhưng chưa từng nghĩ thiên địa long mạch lại nhưng đắc nhận chủ. Đúng, thiên địa long mạch nhận chủ hoàng triều gọi là đại tần vương chân nhẹ gật đầu, nói ra đúng u vô tình khói miệng nhẹ nhàng nhích lên, có cơ hội. Bản thái tử còn thật muốn gặp một lần cái này cái gọi là Đại Tần Hoàng Triều Vương Chân nói ra. Đại Tần Hoàng Triều chi chủ, Trầm Thương Sinh, hắn tuổi trẻ thành danh. Đầu tiên là trấn áp Đại Tần cảnh nổi cả tòa giang hồ không ngóc đầu lên được. Sau đó, người khoác sơn hà đồ, chinh chiến tứ hải bát hoang, danh tiếng cũng không nhỏ. U Vô Tình nghe Vương Chân nói lời, sau đó Vô tình trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hỏi: Vương gia chủ, ngươi nói bản thái tử cùng vị kia đại tần chi chủ trầm thương sinh so sánh, như thế nào vương chân ngạc nhiên. Vương chân cũng không phải người ngu, có thể được phái tới hạ giới, không nói thực lực, đây tuyệt đối là thiên triều được sủng ái. Dù sao, nơi này công lao là đến miệng bên cạnh. Vương chân cười nói: Vậy dĩ nhiên là không thể cùng tam thái tử so sánh Hắn trầm thương sinh tính là thứ gì Nơi nào có tư cách cùng tam thái tử so sánh Đơn giản cũng là mặt trời cùng non đóm so sánh Tam thái tử ngài nói Này làm sao so u vô tình hài lòng gật đầu cười Vẫn là vương gia chủ nhìn thấu triệt Lần này sau khi trở về Xem ra vương gia chủ quan ngũ phẩm thân là chạy không thoát vương chân nhất thời giật mình sau đó liền đại hỷ vương chân đa tạ tam thái tử hậu ái oanh tại bọn họ đang khi nói chuyện đột nhiên cả tòa núi nổ bể ra tới toàn bộ vương gia trong nháy mắt bị đất đá bao phủ trong nháy mắt này vương gia tử thương vô số chuyện gì xảy ra cánh tay của ta a ta chân gãy rồi nhất thời vô số thiên binh hiện thân nhìn xem loạn trong đá vương gia vương chân mặt mày xám xịt Không thể tin nhìn xem cái này mảnh phế tích. Trong nháy mắt. Gia nghiệp hết rồi U vô tình từ trong đất đá bò lên đi ra. Là ai U vô tình lạnh lùng nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Thủy Hà Bờ, vô số thiên binh trận địa sẵn sàng đón quân địch người cầm đầu. Một bộ áo bào trắng, áo bào trắng phía trên thêu lên mãng long. Đại mãng bay lên không trung đại tần hoàng triều vũ an quân. Bạch khởi bạch khởi đối với U vô tình khoan thai cười một tiếng. Bản quân cần đầu lâu của ngươi dùng một lát huyết hải nhất thời buông xuống phía tây. Chu lệ xuất lính đại minh Hoàng Triều sau cùng nội tình. Đại minh tiên quân. Cùng thần ma thánh địa các đệ tử chiến ở cùng nhau. Thần ma thánh địa người cầm đầu là thần ma thánh địa chấp pháp trưởng lão đệ tử thân truyền địa vị cực kỳ hiển hách đao sát tiên đao sát tiên nhìn xem trong đầu tóc mang theo tóc bạc chu lệ chu lệ tuổi thọ của ngươi đã giảm đi năm trăm năm còn có gan tự mình đến chiến chu lệ sau lưng vạn long đồ hiển hiện vạn cái kim long gầm thép quay chung quanh tại chu lệ quanh thân thần ma thánh địa thật sự cho rằng mấy cái người đệ tử liền có thể nhường chấm sinh mà vô vọng sao là các ngươi quá đề cao chính mình vẫn là chấm quá yếu chu lệ một tay vung ra vạn long gào thét hướng về đao sát tiên mà đi đại minh tiên quân rửa nhục ta đại minh hoàng triều theo chu lệ cùng đao sát tiên đánh nhau năm triệu đại minh tiên quân hướng về thần ma thánh địa toàn bộ đệ tử chém giết đao sát tiên gặp đến đại minh tiên quân khí thế về sau trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh nhìn xem chu lệ mà lúc này chu lệ một thương hướng về đao sát tiên mặt mà đến cùng chấm chiến đấu còn dám phân thần đao sát tiên nhẹ nhàng lui lại nhìn chằm chằm chu lệ bằng mượn thế giới của các ngươi làm sao có thể có nhiều cường giả như vậy chu lệ xâm nhiên nói ra làm sao không thể có sao giết vạn long thương xuất hiện lần nữa tại đao sát tiên trước mặt đao sát tiên thủ bên trong trống giống xuất hiện một thanh trường đao Trường đao thân đao, huỳnh sáng lóng lánh. Một đám bán tiên mà thôi, còn vọng muốn thay đổi một thức đao sát tiên bưng lấy trường đao. Khí thế trên người đột nhiên tăng cường bước ra một bước. Tiên hợp đạo cảnh tiếp theo thì là bước thứ hai tiên hợp đạo cảnh đỉnh phong lần nữa bước ra một bước. Răng rắc chung quanh tư không đều vỡ tan đao sát tiên liếm môi một cái. Nguyên lai, like. mạnh nhất không thể siêu việt tiên hợp đạo cảnh a có điều ta tiên hợp đạo cảnh nhưng không phải là các ngươi cái gọi là tiên hợp đạo cảnh có thể so sánh nói xong đao sát tiên chém ra một đao một thức chu lệ gặp này vạn long thương nương theo lấy vạn đạo tiếng long ngâm oanh đất bằng thuốc lá bụi chu lệ thân thể từ trong bụi mù bị đánh bay ra ngoài theo đao sát tiên bóng người xuất hiện liền thực lực thế này cũng vọng tưởng chạm ta không đợi đao sát tiên nhìn về phía chu lệ thời điểm chỉ thấy chung quanh thiên địa, vậy mà xuất hiện chín đầu thanh long hình thành xiềng xích. Ao ao ao bản tướng, đông môn thần quân vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi ba chương ba trăm hai mươi thanh long liên. Tỏa thần quân trong bụi mù, chu lệ thân thể bay ngược mà đi. trên không trung vẩy hạ một vệt máu. sau đó, đao sát tiên dẫm chân đi ra bụi mù, trong tay mang theo đao, mang trên mặt ý cười. Thế nhưng là, đao sát tiên nổ cười trên mặt còn không có kéo dài bao lâu. Đột nhiên phát hiện, chính mình chung quanh, không biết khi nào xuất hiện từng đảo từng đảo thanh sắc xiềng xích. Mỗi một đảo thanh sắc trên mặt ổn khóa, khắc họa lấy long hình. Giống như từng cái từng cái thanh long đồng dạng. Tổng cộng, chín đầu chỉ ở trong chớp mắt, phong tỏa ngăn cản đao sát tiên các phương đường đi. Sắp rơi xuống đất chu lệ trước mắt nhoáng một cái, một đạo thanh sắc cái bóng trực tiếp bắt lấy Chu Lệ, đem hắn an ổn để dưới đất. Nam Đế đã hoàn hảo thân ảnh màu xanh rơi xuống đất, đưa lưng về phía Chu Lệ thản nhiên nói. Chu Lệ liếc một chút chính là nhận ra người này là ai. Đông Hoàng nguyện ý cứu viện Đại Minh sau lưng, lịch phần tiên khoan thai tới chậm, nương theo lấy ngập trời hỏa diễm, đi vào Chu Lệ bên cạnh thân chúng ta phụng mệ hạ chi lệnh đến đây viện trợ nam đế chu lệ nhìn thoáng qua lịch phần tiên nhìn nhìn lại đông môn thần quân trong mắt mang theo ngưng trọng nói ra người này sợ đã vượt rất xa cảnh giới của chúng ta phổ thông thiên binh đã đối bọn hắn không có một chút tác dụng nào lịch phần tiên đông môn thần quân chu lệ tự nhiên sẽ hiểu trầm thương sinh dưới chứng mạnh nhất thiên binh Tứ tượng thiên binh trong đó Chu Tước thiên binh đứng đầu, Thanh Long thiên binh đứng đầu. Đối với Trầm Thương Sinh tứ tượng thiên binh, Chu Lệ không thể phủ nhận, là rất mạnh nhưng là tình huống trước mắt. Cho dù là Trầm Thương Sinh dưới chứng cường hãn tứ tượng thiên binh đi vào, cũng bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lịch Phần tiên cười cười, nói ra: bề hạ đã để cho chúng ta tới." Cái kia liền biết Tứ tượng thiên binh không có cách nào đối phó bọn họ Nam Đế đã có đại minh tiên quân ra. Vậy ta đại tần, cũng không phải người hẹp hòi. Lần này chúng ta mang tới không phải tứ tượng thiên binh mà chính là tứ tượng tiên quân lịch phần tiên nói ra. đông môn thần quân chậm rãi quay đầu. Nhìn xem lịch phần tiên. Nói ra, lần này, ta phía trên ngươi nhìn xem nói xong. Đồng môn thần quân dưới chân thanh long chân khí đột nhiên bộc phát ra oanh cùng lúc đó Trung quanh chín đầu xiềng xích Hướng về đao sát tiên vây giết mà đến đao sát tiên lúc này rất phiền muộn Cái này thanh long hình trên xiềng xích mang theo khí tức Cổ lão Hồng hoang cho dù là hắn kiến thức rộng rãi Cũng chưa từng thấy qua như vậy đồ vật Lại không nghĩ tới Đi vào một phương hạ cấp thế giới lại còn tăng kiến thức đầu tiên là chu lệ số mệnh kim long nhập thể mượn nhờ cả tòa vận triều chi lực cái này căn bản cũng không phải là phổ thông vận triều chi chủ sẽ đồ vật cho dù là thần ma thánh địa thánh chủ cũng vô pháp làm đến nhường thần ma thánh địa khí vận nhập thể nạp cho mình dùng nhưng là hắn ở cái này cái gọi là cấp thấp thế giới thấy được hiện tại thần bí như vậy xiềng xích lại là hắn chưa nghe nói qua Đao sát tiên nhìn xem Đông Môn Thần Quân, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, bởi vì nó có thể cảm thụ được. Đông Môn Thần Quân, còn không có Chu Lệ mạnh, Chu Lệ hắn còn có thể nhất đao chảm thương. huống chi một cách hiếu hơn người đâu, con kiến hôi tai lịch phần tiên nhìn thấy Đông Môn Thần Quân đi lên, cười thần bí, sau đó mang theo hai bộ tiên quân cùng chu lệ hướng về thần ma thánh địa để tử đánh tới chu lệ nhìn xem đông môn thần quân tuy nhiên xuất hiện cái kia chín đầu thần bí thanh long xiềng xích thế nhưng là đông môn thần quân thực lực bất quá là thập tam bí cảnh cái này chinh lệ quá lớn không khỏi lo lắng hỏi đông môn thần quân có thể làm sao lịch phần tiên đối phó thần ma thánh địa đệ tử tự nhiên là dễ như trở bàn tay toàn thân tản ra hỏa diễm Giống như thần lời nói bên trong hỏa thần hàng thế đồng dạng. Chu tước thương phía trên, mang lên hỏa diễm. Quét ngang chính là đốt cháy khét vì đảo. Thậm chí, còn loáng thoáng truyền ra mùi thịt mà lịch phần tiên cười khẽ. Nam đế không cần lo lắng người này sống không được đông vực. Đại tần hoàng triều. Lăng tiêu điện trầm thương sinh đứng tại lăng tiêu điện bên ngoài. Nhìn xem nam vực phương hướng. Sau lưng thì là đứng đấy từ phúc. Lần này hy vọng có thể giải khai đầu thứ tư đi từ phúc đứng tại trầm thương sinh sau lưng mỉm cười. Chỉ cần đầu thứ tư xiềng xích đánh nát. Cái thế giới này. Không người là hắn một chiêu chi địch tử phúc vừa cười vừa nói. Người khác chỉ biết là hắn gọi đông môn thần quân. Ai có thể biết. Hắn vốn là thần quân trầm thương sinh lạnh nhạt nói. Người không thành tiên. Cuối cùng là người khác quân cờ. Cho dù là thành thần lại như thế nào còn không phải là của người khác quân cờ sao từ phúc nhẹ gật đầu đúng vậy a trầm thương sinh hỏi đại long hoàng triều cùng đại hổ hoàng triều long mạch khi nào dẫn sắt tới từ phúc nói ra hết thầy chuẩn bị thỏa đáng lần này tới gặp bệ hạ chính là vì việc này đến lúc đó hy vọng bệ hạ hạ một đạo lệnh nhưng vạn lý trường thành người chung quanh lui về phía sau chí ít một trăm dặm Thần có nhất pháp, có thể để tất cả long mạch, dung nhập vào đại tần long mạch bên trong, hóa thành một đầu. Mà không phải bốn phía đều có long mạch. Phân tán trung quy là bù không được một chi độc đại trầm thương sinh khẽ nhíu mày. Phương pháp này có thể thực hiện từ phúc tự tin nói. Thế giới bao la, phong thủy một đạo, thần vẫn là có tự tin trầm thương sinh hướng lên trời nắm tay. Vận triều chi đạo từ nhỏ ngươi liền dạy chấm, thế nhưng là làm chấm tự mình biết về sau mới biết được, cái này vận triều khủng bố cỡ nào trầm thương sinh tại tây vực lâu lan cổ quốc thái dương mộ ở bên trong lấy được đông hoàng thái nhất kinh, bên trong ghi lại vận triều chi đạo, xa xa muốn so từ phúc dạy hắn hơn rất nhiều trầm thương sinh mới thật sâu minh bạch, vận triều đến cuối cùng. Sẽ kinh khủng đến cỡ nào từ phúc nói ra Thần chỉ là thần tử Xa xa không sánh bằng bệ hạ thần Cũng chỉ là làm một cái người dẫn đạo trầm thương sinh quay đầu Mỉm cười nhìn từ phúc Nói ra như vậy Chấm đến cùng là ai ngươi cũng đã biết từ phúc nhẹ gật đầu Nói ra Vô luận luôn hồi như thế nào chuyển động Thần vẫn như cũ là bệ hạ chi thần cho dù là thiên đình Cũng không có khả năng nhường thần cuối đầu luôn hồi Trọng sinh, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngài là thần hiểu trung bệ hạ. Mà thần, là bệ hạ tín nhiệm nhất thần tử trầm thương sinh nói ra. Cái kia liền đừng nói cho chấm. Chấm sẽ có biết đến ngày nào đó từ phút nhẹ gật đầu. Như vậy, truyền chấm ý chỉ. Vạn lý trường thành bên trong. Một trong vòng trăm dặm Không cho phép bất luận cái gì sinh linh tới gần từ phúc gặp con. Thần tuân chỉ nam vực thần ma thánh địa đao sát tiên nhìn xem đông môn thần quân. Thực lực của ngươi cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Cũng dám đánh với ta một trận đao sát tiên mang theo đao. Nhìn xem đông môn thần quân. Cười nhạo nói. Đông môn thần quân mắt lạnh nhìn đao sát tiên. Bản tướng đông môn thần quân thanh long đao đột nhiên phát ra long ngâm thanh âm. Giống nương theo lấy, chung quanh chín đầu thanh long xiềng xích ào ào ào vang lên. Hướng về Đao Sát Tiên vây giết mà đi rất yếu, lực lượng a cảm nhận được chung quanh trên xiềng xích mang theo lực lượng. Đao Sát Tiên rồi cười một tiếng. Sau đó, một thức Đao Sát Tiên nhất đao chạm hướng cái kia thanh long xiềng xích làm lưới đao cùng thanh long xiềng xích đụng nhau trong nháy mắt. Đao Sát Tiên biến sắc không tốt sau đó chỉ thấy chín đầu thanh long xiềng xích, trong đó một đầu bỗng nhiên vỡ vụn ra Đông môn thần quân khói miệng cười một tiếng, đầu thứ tư nát hô cuồng phong bao phủ vô tận chân khí, tranh nhau sợ sau tiến vào Đông môn thần quân thể nội Đông môn thần quân hai tay mở ra, bản tướng một đao đủ để chảm ngươi.